Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 351: Hung hiểm. Hung hiểm. Khi giơ tay chộp lấy, bàn tay của Lạc Bắc hơi chạm nhẹ vào ngọn lửa mà con rắn màu lục đó phun ra. Ngay lập tức, hắn cảm giác được bàn tay của mình giống như sắp cháy thành tro bụi. quy lực đạo pháp thuật của đối phương không ngờ có thể đánh tan thân thể của hắn. Cho nên, Lạc Bắc đành phải vội vàng lùi lại. Tránh đòn công kích của con rắn. Ngay vào lúc Lạc Bắc vội vàng tránh sang một bên để né tránh ngọn lửa thì đột nhiên thân thể của hắn trầm xuống như đeo thêm mấy ngàn cân. Ánh mắt của Lạc Bắc trở nên lạnh lùng. Không ngờ pháp thuật của cái tên kia lại có lực nguyên từ. Định làm cho tốc độ của Lạc Bắc giảm xuống để cho hắn bị ngọn lửa của con rắn đánh trúng. Nhìn thấy luồng lửa phục tới mặt mình tuy nhiên Lạc Bắc không hề có lấy một chút kinh hoàng. Hắn thuận thế hạ thấp xuống. xuyên thủng tầng lầu rơi xuống bên dưới cùng lúc đó một đạo kiếm khí vô hình cũng từ người hắn vọt ra chém về phía con rắn nhỏ tới lúc này lạc bắc có thể cảm giác được con rắn nhỏ kia là do pháp thuật ngưng tụ thành có lực công kích rất mạnh tuy nhiên bản thể của nó là do chân nguyên và nguyên khí trời đất ngưng tụ thành cho nên tương đối yếu thứ pháp thuật mạnh tới mức lạc bắc cũng không dám đối chọi đó chắc chắn phải tiêu hao rất nhiều chân nguyên Hắn không tin tên cao thủ đó lại liên tục phát ra được thứ pháp thuật này. Chỉ cần chém nát con rắn thì Lạc Bắc sẽ có cơ hội lấy được ly thiên thần mang. Sao lại thế này? Lạc Bắc bị phát hiện. Giờ phút này, Nạp Lan Nhược Tuyết, tiểu trà và tiểu ô cầu ở rất xa đại tự tại cung. Tuy nhiên khi Lạc Bắc nhìn thấy cái thùng chứa ly thiên thần mang và tia sáng màu lục kia tấn công hắn thì Nạp Lan Nhược Tuyết cũng cảm nhận được làn pháp lực dao động rất mạnh. nạp Lan nhược tuyết không biết người ra tay là lão bất tử hàng vô kỵ hay là cung chủ trần thanh đế của đại tự tại cung nhưng nàng có thể khẳng định ngoại trừ phương tam bình ra trong đại tự tại cung còn có nhân vật với tu vi như phương tam bình ngay khi biến sắc lo lắng đối phó như thế nào thì ánh mắt của cả nàng và tiểu trà đều xuất hiện sự sợ hãi còn tiểu ô cầu thì run rẩy không hề có một dấu hiệu báo trước bốn phương tám hướng xung quanh đại tự tại cung đột nhiên xuất hiện loáng thoáng pháp lực dao động Mặc dù khoảng cách pháp lực dao động cách nạp lan nhược tuyết rất xa nhưng cũng đủ để nàng có thể cảm nhận được. Ít nhất phải có hơn 10 người tu đao có tu vi cực cao đang nhanh chóng lao về phía đại tự tại cung. Là người của kỳ liên liên thành. Nạp lan nhược tuyết vẫn đứng yên. Bởi vì Nguyệt ẩn tạo ra trong khu rừng một cái trận pháp cho nên những người đang từ xung quanh lao tới không hề phát hiện ra nàng và tiểu trà. Nhưng nàng có thể dựa vào pháp lực dao động mà phát hiện ra thân phận của họ. Tại sao lại là người của kỳ liên liên thành? Làm sao mà y biết chúng ta tới đại tự tại cung? Trong nháy mắt sắc mặt của tiểu trà trắng bệt, toàn thân run rẩy. Nàng cũng không sợ hãi kỳ liên liên thành. Mà vào lúc này Lạc Bắc đang ở trong đại tự tại cung, nên nàng có thể hiểu được điều đó có nghĩa gì. Cho nên mặc dù nàng biết rõ nạp lan nhược tuyết không đoán nhầm nhưng vẫn cố nói một câu, có phải nhầm rồi hay không? Không nhầm. Trong đó có một người là Liệt Hỏa Thiên Quân, cung chủ của Liệt Hỏa Cung. Một người là Tán Tu Núi Thiên Trụ, Thanh Đạo Nhân. Cả hai người đều là cao thủ được kỳ liên liên thành chào đón. Lần trước khi chúng ta ra khỏi núi Đại Đông, bọn họ có trong số người đuổi giết chúng ta. Nạp Lan Nhược Tuyết hít một hơi thật sâu. Nàng hiểu rõ rằng lực của Nguyệt Ẩn. Một mặt có sự kiềm chế của Đông Bất Cố. Sự sắp xếp của Nguyệt ẩn để ngăn chặn người khác phát hiện hành tung của Lạc Bắc. Nhưng kỳ liên liên thành vãn có thể phát hiện ra hắn đang ở Đại Tự Tại Cung thì chỉ có một khả năng. Trong đại đạo như thiên quyết có một thứ pháp thuật cảm nhận được vị trí ẩn nấp của đối phương. Nạp Lan Nhược Tuyết nhìn về phía Đại Tự Tại Cung, chỉ có điều trước đây y bị thương nặng chưa hồi phục nên không thể sử dụng thứ pháp thuật đó. Còn bây giờ, nhất định là y đã sử dụng nó để biết được Lạc Bắc tới Đại Tự Tại Cung. Lạc Bắc Tiểu trà cảm thấy thật sự khó thở Nếu kỳ liên liên thành có thể sử dụng thứ pháp thuật đó vậy thì tu vi của y đã hồi phục hoàn toàn Nàng không biết kỳ liên liên thành dùng cách nào mà chưa tới một ngày một đêm đã hồi phục tu vi nhưng nếu tu vi của y hồi phục hoàn toàn vậy thì chắc chắn cũng sẽ tới đại tự tại cung Tiểu trà ngươi ở đây chờ ta Ngay lập tức, ánh mắt của nạp lan nhược tuyết trở nên kiên định, ta muốn tới đại tự tại cung Nếu không lạc bắc rất khó thoát được. Bên trong ngôi đền màu đỏ, kiếm khí vô hình của lạc bắc toàn lực phóng ra. Tất cả những thứ trước mặt hắn trong nháy mắt biến thành bột phấn. Đối diện với một kiếm toàn lực của hắn, con rắn nhỏ kia trở nên vô cùng nhỏ yếu. Mắt nhìn con rắn sắp bị hắn chém nát thì một vần sáng màu vàng nhanh chóng xuất hiện trắng trước mặt kiếm khí. Oanh! Đạo kiếm khí vô hình đánh trúng vần sáng nhưng lại bị nó chặn lại. Không hề có lấy một chút dao động. Đạo kiếm khí vỡ nát khiến cho gạch đã xung quanh vỡ vụn mà sập xuống. Tuy nhiên đồng tử của Lạc Bắc cũng nhanh chóng co lại. Không ai quen thuộc chùm ánh sáng màu vàng này và cả khí tức tràn ngập tỏa ra từ cái bóng người trong vận ánh sáng màu vàng kia hơn Lạc Bắc. Mặc dù dưới một kiếm sẽ núi chi biển, hủy thiên diệt địa của Lạc Bắc, nhưng chùm ánh sáng màu vàng này và khí tức trên bóng người đang điều khiển chùm ánh sáng màu vàng kia vẫn tràn tới. Như khói lửa sông thẳng lên trời Toàn bộ những người tu đạo trong vòng hơn 10 dặm đều có thể cảm nhận được hai luồng khí tức mạnh mẽ không cùng này Đối mặt với đường kiếm khí như thác lũ, tràn ngập lực lượng vô thượng của lạc bắc Khí tức trong quần sáng màu vàng tràn tới trái lại lại hân hoang nhảy nhót, tràn ngập sự hưng phấn Đối mặt với khí tức có lực lượng lớn mạnh đang nhảy nhót hân hoang này, trong nháy mắt cho dù là nhắm mắt lại thì lạc bắc cũng có thể cảm nhận được chùm ánh sáng màu vàng này chính là lực phòng ngự mạnh nhất thế gian hạo thiên kính mà trong khí tức trên thân ảnh được bao trùm bởi hạo thiên kính kia lại tràn ngập sự cuồng nhiệt kiên định không gì có thể ngăn trở loại khí tức này rõ ràng là khí tức của kỳ liên liên thành nhưng cái bóng người được hạo thiên kính bao phủ rõ ràng không phải là thực thể mà là một hư ảnh được sản sinh ra bởi pháp lực dao động và lực lượng chân nguyên Lúc này, Lạc Bắc mới kịp phản ứng, hiểu vì sao Kỳ Liên Liên Thành lợi dụng thế thân thần ngẫu để chạy trốn, trong tình huống thân thể tan vỡ mà y còn có thể biết mình tới đại tự tại cung, mai phục tại đây để phục kích mình. Không ngờ Kỳ Liên Liên Thành đã luyện tới cảnh giới đưa hạo thiên kính hợp nhất với khí linh. Rõ ràng là hắn đã tới luyện hạo thiên kính, luyện hóa ở tại trong cơ thể của mình. Nên lúc thân thể tan vỡ ra, dĩ nhiên Kỳ Liên Liên Thành không coi trọng xác thịt, mà để cho khí huyết. Chân nguyên, thần hồn của mình toàn bộ dung hợp với hạo thiên kính. Quyết pháp tế luyện pháp bảo như vậy rất nhiều môn phái đều có, một khi tế luyện thành công, pháp bảo sẽ giống như kiếm nguyên, dung hòa trong cơ thể, tâm ý khẽ động thì trong nháy mắt pháp bảo sẽ hiện ra. Lúc thân thể kỳ liên liên thành tan vỡ, y đã để khí huyết, chân nguyên, thần hồn của toàn thân dung hợp với hạo thiên kính. Giống như người tu luyên bản mệnh kiếm nguyên, thân thể bị phá hủy thì có thể dựa vào một bản mệnh kiếm nguyên để tồn tại trên đời. đương nhiên bất luận là bản mệnh kiếm nguyên hay là hạo thiên kính, so với thân thể người tu đạo mà nói thì đều cường mạnh, cứng trắng, dẻo dai hơn rất nhiều. lúc đối địch càng không sợ đối thủ đánh bị thương. thế nhưng dù sao pháp bảo kim thiết cũng không thể so với thân thể của người. khí kim thiết không giống như thân thể người, không cần khí huyết, thần hồn để tiến hành bồi dưỡng. khi dung hợp với pháp bảo Đem Pháp Bảo trở thành thân thể, tuy rằng tạm thời mạnh hơn, hơn nữa kỳ liên liên thành đã luyện đại thành Nguyên Anh, mặc dù không cần thân thể, cũng có thể thông qua Nguyên Anh để hấp thụ linh khí thiên địa bổ sung chân Nguyên, vì thế tu vi sẽ không bị chỉnh lại. Thế nhưng cách làm này cũng sẽ khiến khí huyết, thần hồn tổn thương cực lớn, ảnh hưởng tới tuổi thọ của Nguyên Anh. Đối với người tu đạo đã tu được Nguyên Anh mà nói, bất kể thọ mệnh của thân thể như nào thì... thọ nguyên của Nguyên Anh mới là điểm cuối cùng thọ nguyên của người tu đạo. Bởi vì mặc dù thân thể tan vỡ, chỉ cần thọ nguyên của Nguyên Anh chưa tới là có thể đoạt lấy một cái thân thể khác, hoặc là cải tạo thân thể cũ hiện tại như cách làm lúc này của kỳ liên liên thành, chính là đã không tiếc tổn hại thọ nguyên của mình. Đối với người tu đạo giống như hắn mà nói, tu luyện đã đến đại thành Nguyên Anh, chỉ ít đã có thọ nguyên ba bốn trăm năm, nhưng dạng dung hợp với pháp bảo như này, cho dù sau đó có tu sửa lại thân thể thì việc tổn thương nguyên anh lần này cũng có khả năng sẽ làm hắn tổn thất ba bốn năm thọ nguyên mà thọ nguyên ba bốn năm đối với người tu đạo mà nói cực kỳ quan trọng bởi vì cũng giống như minh nhược vậy thời gian ba bốn năm này có thể khiến hắn vượt qua một lần thiên kiếp có được thọ nguyên đáng kể và tu vi càng thêm tinh tiến Thế nhưng Kỳ Liên Liên Thành lại lựa chọn như vậy. Lạc Bắc cảm thấy Kỳ Liên Liên Thành quá cố chấp, cổ hủ. Đó là vì Kỳ Liên Liên Thành không quan tâm đúng sai, chỉ lấy Hoàng Vô Thần trở thành đạo lý đúng đắn của y, y làm như vậy đó là tin tưởng vững chắc dù thọ nguyên của mình có tổn hại nhiều. Chỉ cần dựa theo lời của Hoàng Vô Thần, Tu Vi cũng có thể tiến thêm một bậc, bổ đưởng những thọ nguyên này, thu được thành tựu càng cao. tín niệm cứng nhắc không gì có thể ngăn trở được, Cũng khiến Kỳ Liên Liên Thành trở thành một kẻ địch đáng sợ nhất Không có chút do dự gì Ngay khi Kỳ Liên Liên Thành đang ngăn trở một kiếm của mình Thân thể Lạc Bắc liền mượn lực phản ngược của sự va đập mãnh liệt Giữa một kiếm này của mình và hạo thiên kính mà bay ngược ra sau Đã chạm tới quần sáng của ly thiên thần mang Gần như là dưới tình huống bắt được nó mà phải rút lui Thì có thể nói thật sự là thất bại trong gan tắc Thế nhưng trong lòng Lạc Bắc lại hiểu rõ vô cùng Nếu Kỳ Liên Liên Thành ở chỗ này thì nơi đây đã trở thành một cái bẫy có kỳ liên liên thành ở đây mình cũng căn bản không thể nào ở ngay trước mặt hắn đoạt được ly thiên thần mang kia huống chi còn có người tu đạo tu vi không hề kém mình đang phóng ra luồng sáng màu xanh như con rắn nhỏ tập kích bất ngờ mình Âm, thế lui của lạc bắc cực nhanh pháp lực dao động kéo theo những cơn gió làm nửa mặt cung điện phía sau hắn vỡ nát người này hãy để chúng ta đối phó các ngươi không nên tùy tiện xuất thủ hãy kết thành trận thế Đừng để hắn dễ dàng làm tổn hại đến từng cây cỏ của đại tự tại cung của chúng ta. Vào đúng lúc này, một giọng nói già nua và thân ảnh uy nghiêm từ trong góc Tây Bắc của đại tự tại cung vọng ra, truyền khắp ngõ ngách của đại tự tại cung. Nghe được thanh âm đó, rất nhiều người của đại cung tại tự vốn chuẩn bị xuất thủ với lạc bắc liền tập trung lại, đồng loạt thi triển quyết pháp, chống lại lực lượng thuộc Pháp đang tản ra khắp nơi. không cho lực lượng đấu pháp của lạc bắc và kỳ liên liên thành làm tổn hại đến kiến trúc của đại tự tại cung từ nơi thanh âm uy nghiêm phát ra kia bay lên một tấm lưới khổng lồ lóng lánh ánh sáng màu xanh biếc chụp tới hướng lạc bắc pháp lực dập dềnh trên chiếc lưới khổng lồ màu xanh biếc này rất giống với pháp lực của những tia sáng màu xanh và con rắn nhỏ vừa mới tập kích bất ngờ lạc bắc rõ ràng là cùng một người răng rắc Thấy thân ảnh của Lạc Bắc bắn ngược mảnh liệt ra rơi vào trong tấm lưới lớn màu xanh biếc kia, không gian xung quanh Lạc Bắc đột nhiên xuất hiện một nếp uống vòng tròn trong suốt, giống như không gian quanh người như được xếp lên nhau làm thay đổi khoảng cách trước sau thân hắn. Lúc này, tấm lưới lớn màu xanh biếc vẫn như ùn ùn cuốn tới, mà Lạc Bắc khó khăn lắm mới tránh khỏi được lưới lớn màu xanh đó, tiếp tục lao ra bên ngoài đại tự tại cung. Hướng Lạc Bắc trút đi hoàn toàn khác với hướng đến. Rõ ràng lúc này Lạc Bắc gặp phải hung hiểm vô cùng nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Muốn dẫn đám đám người kỳ liên liên thành chạy về hướng ngược lại, để cho đám người nạp lan nhược tuyết và tiểu trà thuận lợi chạy thoát. Hả? Thất xảo di thiên? Dùng tấm lưới lớn màu xanh biết chụp thất bại, một thân ảnh mặt đạo bào màu xanh nhạc hiện ra tại bầu trời góc Tây Bắc tại Đại Tự Tại Cung, độ cao còn hơn cả Lạc Bắc. Y lơ lửng trên không trung trông xuống Lạc Bắc. Trên đạo bào màu xanh nhạc của người này mơ hồ lóe ra quần sáng như sao, linh khí thiên địa xung quanh người y nhanh chóng cùng cùng hướng về phía y, giống như bị y hấp thu lấy, khiến cho quanh người y tự nhiên hình thành một vòng xoáy chân không. Rất rõ ràng, tấm đạo bào màu xanh nhạt trên người y cũng là một pháp bảo hiếm có. Tướng mạo người này vô cùng trẻ trung, khuôn mặt cũng rất tuấn tú, mái tóc đen mượt được cài một cây trăm màu xanh, phối hợp với đạo bào màu xanh của y, nhìn rõ ràng có khí độ của một tông sư. Nhưng hiện tại trong mắt y lại có chút kinh ngạc u ám lạnh lẽo, còn lộ ra loại khí tức già nua, loại khí tức già nua này không phải là thân thể già nua, mà là khí huyết, nguyên anh già nua. Hàng Vô Kỵ Giọng nói băng lạnh của Lạc Bắc lúc này cũng rõ ràng truyền đến tai người tu đạo mặc áo bào màu xanh này, ta và đại tự tại cung của ngươi vốn không có ân oán liên quan gì. Đây là chuyện giữa ta và kỳ liên liên thành, nếu đại tự tại cung các ngươi còn muốn nhúng tay. Ta đảm bảo rồi có ngày nhất định sẽ khiến các ngươi phải vô cùng hối hận. Thật sự là tính trẻ con, chết đến nơi rồi mà còn nói những lời uy hiếp săn bậy. Lạc Bắc không nhìn lầm. Cái người có tướng mạo còn trẻ nhưng trên người mơ hồ lại lộ ra khí tức nguyên anh già nua suy bại, đó là Hàng Vô Kỵ một trong hai lão bất tử của đại tự tại cung. Nghe Lạc Bắc nói như vậy, trong mắt Hàng Vô Kỵ lập tức hiện lên thần thái u ám lạnh lẽo mà trào phúng. Ngươi cho là ngày hôm nay có thể chạy trốn được sao? Theo tay lão chỉ xuống. Tấm lưới lớn hạ xuống phía sau lạc bắc phúc chốc mở ra, giống như một cái lưỡi xanh thật lớn cuốn vây lạc bắc vốn đã thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của nó. Ngươi cho là dựa vào loài kiếm khí này là có thể đánh bại được hỏa phần thần võng của ta ư. Vút. Trong lưới lớn màu xanh, một đường kiếm khí băng lạnh chớp mắt chém ra, với khí thế trước nay chưa từng có chém lên võng lớn đang trùng lấy lạc bắc. Hả? Đây là phá thiên liệt kiếm cương. Sao có thể có 9 đường? Hàng vô kỵ mặt chu thiên lăng la bào màu xanh nhạt vốn không coi kiếm khí của lạc bắc vào mắt, nhưng khi một tiếng vút kia vang lên. chính đường kiếm cương cũng theo đó liên tục không ngừng tấn công vào tấm lưới lớn màu xanh biếc, phá một lỗ hổng ở tấm lưới lớn. Trong nháy mắt lạc bắc đang bị bao vây bởi tấm lưới lớn đã từ lỗ hổng đó xông ra. hô! ngay lúc lạc bắc nhanh như chớp lao ra khỏi tấm lưới lớn màu xanh biếc một quần sáng băng lạnh bất chợt xuất hiện bay về phía hàng vô kỵ hàng vô kỵ liếc nhìn là biết đạo thuật pháp này của lạc bắc là di thiên phá pháp cầu trong thất xảo di thiên đại pháp có uy lực đặc biệt là hấp thu thuật pháp và phản lực độc đáo kinh nghiệm đấu pháp của hàng vô kỵ cực kỳ phong phú thấy quần ánh sáng màu trắng tuyết kia đánh về phía mình từ ngón tay của lão một đường ánh sáng màu xanh bay ra Bắn tới quần sáng màu tuyết trắng kia. Hàng vô kỵ hiểu rất rõ, đạo thuật pháp kia của Lạc Bắc là chuyên dụng đối phó nhiều người, hơn nữa là thuật pháp chuyên phá pháp bảo, thế nhưng chỉ cần phóng ra thuật pháp có lực chống lại được quần ánh sáng màu trắng tuyết kia thì có thể đẩy quần ánh sáng màu trắng tuyết bắn ngược ra ngoài. Đây là đạo tạng chân nguyên Diệu yếu. Sao người này lại có quyết pháp lơi hại như vậy? Thế nhưng điều khiến hàng vô kỵ không ngờ chính là... Trong vần ánh sáng màu trắng tuyết đang chặn đánh đường ánh sáng màu xanh lại có một đường ánh sáng màu tím mãnh liệt giống một con mãng xà lớn hung hãn quật lên đường ánh sáng màu xanh, khiến đường ánh sáng màu xanh của y bị đánh nát. Tu vi chân nguyên của hạng vô cố kỳ thậm chí còn cao hơn so với lạc bắc, kiến thức và kinh nghiệm đấu pháp cũng cao hơn lạc bắc rất nhiều, chỉ cần thấy đối phương phóng ra thuộc pháp gì là có thể nhìn ra lại lịch và phóng ra thuộc pháp chống lại. Chỉ điều này thôi đã khiến lão luôn chiếm thế thượng phong. Nhưng lão thật sự không ngờ lạc bắc lại có nhiều quyết pháp lợi hại đến vậy Hơn nữa tốc độ thi triển quyết pháp lại vô cùng nhanh Trong lúc nhất thời quần sáng màu xanh lập tức bị đánh nát Lão cũng không kịp né tránh Bị quần ánh sáng màu trắng tuyết của lạc bắc đánh trúng Âm một tiếng, hàng vô kỵ bị đánh cho quay quần văng ra phía sau Thế nhưng cùng lúc đó Một chùm ánh sáng màu vàng mãnh liệt đánh tới phía sau lạc bắc Chùm ánh sáng màu vàng hết sức trực rỡ Phía sau thấp thoáng bóng của một hư ảnh cổ kính, chính là hạo thiên kính mà kỳ liên liên tục luyện hóa. Cả người kỳ liên liên thành tản ra khí tức lớn mạnh và ý chí không chút dao động, trực tiếp sử dụng hạo thiên kính giống như một bánh xe lớn không ai có thể ngăn trở được hung hãn nghiền áp tới phía lạc bắc. Đi chết cho ta. Cùng lúc đó, hàng vô kỵ cũng gầm lên. Khuôn mặt của lão méo mó, trong mũi rỉ tia tơ máu, đầu tóc cũng tán loạn. Nhưng quanh thân lão lại tràn ra pháp lực mãnh liệt, thậm chí sau người hình thành hư ảnh một con mảng xà lớn màu xanh uốn khúc. Ti máu trong mũi và đầu tóc tán loạn là bởi vì một kích vừa rồi của Lạc Bắc đã làm lão chấn động, nhìn lão có vẻ thảm hại nhưng dưới sự bảo hộ của chu thiên lăng la bào, lão cũng không bị tổn thương gì lớn. Lúc này trong tiếng gầm của lão, hơn 10 con rắn nhỏ màu xanh trong nháy mắt lại ẩn hiện trước người Lạc Bắc. chớp mắt, Lạc Bắc bị hai đại cao thủ cùng vây đánh. Chương 352, Thất bại trong gan tất Loại trắng nhỏ màu xanh lá mà hàng vô kỳ phóng ra này tuy nhìn có vẻ tầm thường không đặc sắc, nhưng uy lực vô cùng lớn, và thuật pháp bên trong đó hoàn toàn trái ngược với cái kiểu ngoài thì đẹp để nhưng trong thì rỗng. Hơn nửa mười con trắng nhỏ màu xanh này đứng sừng sững trong hư không, giống như mười nỏ cơ, trong miệng liên tục bắn ra những đường hỏa tuyến màu xanh, uy lực của loại hỏa tuyến này ngay cả lạc bắc cũng không dám cứng trắng chống đỡ. Trong phút chốc khi Hàng Vô Kỵ phóng ra hơn 10 con rắn nhỏ màu xanh, Lạc Bắc nhanh chóng hạ xuống, hầu như dán vào mặt đất mà điên cuồng sông lên phía trước. Lạc Bắc làm như vậy là bởi vì trước đó nghe Hàng Vô Kỵ nói, biết Hàng Vô Kỵ và người của đại tự tại cung rất kiên kỵ với kiến trúc của mình, cho nên muốn lợi dụng kiến trúc của đại tự tại cung để yểm hộ, khiến đám người Hàng Cố Kỵ có thi pháp cũng không dám tùy ý làm gì. Vù Thế nhưng tự như tính toán đối phó của Lạc Bắc từ lâu đã nằm trong dự đoán của kỳ liên liên thành, ngay khi thân ảnh của Lạc Bắc vừa thấp xuống, hạo thiên kính phía sau liền đột ngột xuất ra một quần ánh sáng màu đỏ tím. Hạo thiên kính màu vàng chói mắt giống như ánh mặt trời chói chang với tốc độ cực nhanh đột ngột hạ xuống. chớp mắt đã đến ngay sau lưng Lạc Bắc. Vút. Lạc Bắc cũng không quay đầu lại, trên người hiện ra thân ảnh một pho tượng tăng trưởng thiên vương cầm trong tay ngũ cổ hàng ma sử. Trong bầu trời đêm dữ tận, to lớn, uy nghiêm không gì sánh được. Đây là lạc bắc đã đem chân nguyên toàn thân điều động tới cực hạn rồi, ngay cả lực lượng phân thần của tăng trưởng thiên vương trong chư thiên tại cơ thể cũng đều hoàn toàn điều động, khiến cho phía sau hắn xuất hiện một đường kiếm khí vô hình càng lúc càng mạnh hung hãn đâm lên hạo thiên kính. Nếu như chỉ có một mình ta thì chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Một kiếm này của Lạc Bắc khiến cho hàng vô kỵ từng nếm quả đắng từ Lạc Bắc đã có chút thẹn quá hóa giận cũng cảm nhận được sự kinh khủng của một kích này. Trong mắt phát lạnh, không kìm được trở nên bình tĩnh lại. Âm Một đường kiếm khí này của Lạc Bắc đập vào hạo thiên kính, dường như một bánh xe lớn màu vàng sáng chói và một bánh xe lớn màu trong suốt va chạm đập vào nhau. Hạo thiên kính giống như mặt trời hừng hực bị đánh khựng lại, cả vật thể xuất ra âm thanh chấn động như phá vỡ màn tay người khác. Không hay rồi. Mà kiếm khí vô hình này của lạc bắc cũng âm âm vỡ vụn, toàn bộ bầu trời lập tức tràn ngập ngàn vạn đường kiếm khí như băng tinh, giống như có hàng ngàn vạn phi kiếm xuất hiện bắn ra xung quanh. Lúc này chí ít có mười mấy cường giả của đại tự tại cung đều tự mình chiếm một gian cung điện trước. Lợi dụng lực lượng thuật pháp của bản thân mà phòng ngừa cung điện phía sau bị lực lượng thuật pháp tản ra khắp nơi làm cho sụp đổ. thấy trên bầu trời xuất hiện nhiều kiếm khí bông tuyết có uy lực hoàn toàn không kém gì tu vi của ngự kiếm những người này đều cùng biến đổi sắc mặt mượn lực phản xung của một kiếm này thân thể lạc bắc hoàn toàn hóa thành một đường ánh sáng màu đỏ di chuyển với tốc độ nhanh như chớp phóng ra ngoài nhưng cùng lúc đó lạc bắc cũng không kìm được bật tiếng kêu trên rỉ âm không hề dừng lại hạo thiên kính bị đánh đột ngột khẩn lại bất chợt quanh người tràn xuất ra một một chùm pháp lực màu tím như đài sen Cùng lúc đó, một cây Phật thủ tử ngọc thật lớn dường như trực tiếp từ trong hư không ấn xuống đỉnh đầu Lạc Bắc, ép lên người hắn, dìm trên mặt đất, lúc sóng khí ầm ầm mở vỡ tung đã tạo ra một hố to dài mấy trượng. Không hay rồi. Hắn còn lợi hại hơn cả lúc ở núi Đại Đông Sơn. Trong chớp nhoáng này tuy rằng Lạc Bắc đã lập tức hợp lại toàn lực ngưng kết thành tấm thuẫn trong suốt trùng điệp bảo vệ bên ngoài cơ thể. Nhưng bị cây Phật Thủ tử Ngọc này đè ép mãnh liệt khiến cho hậu thuẫn bên ngoài cơ thể hắn giống như tấm băng cứng trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ thân thể hắn dường như cũng bị một chu ý lớn vô cùng nặng hung hãn đánh vào. Tức thì trong ít hầu xuất hiện mùi vị máu tanh. Lập tức lạc bắt cảm nhận được, lúc trước khi kỳ liên liên thành đối địch với mình, hắn ta đã bị ảnh hưởng do liên tục đối địch với Minh Nhược và Nam Ly Việt, lúc này tu vi của kỳ liên liên thành đã gần như phục hồi, uy lực thuật Pháp vượt xa lúc trước. Nếu không phải tu vi của Lạc Bắc cũng tinh tiến rất nhiều, hơn nữa toàn bộ thân thể đã hoàn toàn ngưng tụ thành kim thân lưu ly, bằng không chỉ một kích này, Lạc Bắc sẽ giống như con rùi bị đánh tan nát. Đồng thời, Lạc Bắc cũng cảm nhận được, lúc trước lợi dụng bản mạng kiếm nguyên liều mạng với kỳ liên liên thành. Lực đánh vào của bản mạng kiếm nguyên của hắn còn có thể khiến kỳ liên liên thành bị chấn động, di chuyển thuật pháp có chút chậm chạp, nhưng hiện tại bởi vì khí huyết, nguyên anh và hạo thiên kính đã dung hợp. Trong cơ thể kỳ liên liên thành chỉ có nguyên anh mà không tồn tại kinh mạch cho nên hiện tại dù tu vi của lạc Bắc tiến nhanh, nhưng chỉ dựa vào uy lực kiếm khí vô hình của tỉnh niệm thông minh quyết mà không phải bản mạng kiếm nguyên, thế nhưng cũng không có cách nào tấn công khiến kỳ. Liên liên thành chấn động không ngừng. Cho nên hiện tại kỳ liên liên thành thi triển thuật pháp, căn bản không hề chậm chạp. Thoáng cái đã chiếm thế thượng phong. lần này kỳ liên liên thành liên tục dùng lực lượng hạo thiên kính và thuật pháp của mình đánh lạc bắt trời xuống đất kỳ liên liên thành và hạo thiên kính dung hợp rất tốt nhưng có lẽ thời gian chưa đủ nên kỳ liên liên thành cũng chỉ vừa vặn để cho khí huyết chân nguyên nguyên anh của mình dung hợp với hạo thiên kính lúc này đang chiến đấu nhưng vẫn còn liên tục tế luyện hạo thiên kính sau một kích hung hãn đánh lạc trời xuống đất hạo thiên kính bởi vì được kỳ liên liên thành tế luyện dung hợp nên vẻ ngoài của hạo thiên kính cũng sinh ra biến đổi Thân thể trong suốt vốn phong cách cổ sư giống như chất lỏng bắt đầu từ từ biến thành đủ một hình người. Mà hình người đầy đủ có tướng mạo của kỳ liên liên thành, toàn thân y là một màu vàng đồng, ngoài thân phủ một lá bùa huyền ảo phong cách cổ sư giống như mặc một y giáp thượng cổ, khuôn mặt cũng màu vàng đồng, cộng thêm khí thế vốn kiên nghị vững như núi đá của kỳ liên liên thành lại tràn ngập sự lạnh lẽo cứng rắn không nói nên lời khiến cho y giống như chiến thần kim giáp thượng cổ. Lạc bắc bị đánh rơi kỳ liên liên tục lập tức cướp lấy cơ hội, hai chân giảm mạnh một cái trong không trung. Đồng thời hai tay của hắn cũng xuất ra một đạo pháp quyết đánh tới hướng Lạc Bắc. Lúc này cấp độ mạnh mẽ của thân thể kỳ liên liên thành dung hợp hạo thiên kính càng vượt xa thân thể Lạc Bắc, cho nên thân thể hắn cùng với thuộc pháp trở thành vũ khí cực kỳ lợi hại, quy lực chống địch lớn mạnh gấp đôi. Âm. Nhưng vào lúc này, một đường ánh sáng mạnh như sấm màu tím từ trong tay Lạc Bắc bắn ra. Nó giống như một thanh trường thương đâm vào trên cây Phật Thủ tử Ngọc đang từ trên không trung buông xuống, mượn một lực phản xung kia, toàn bộ thân thể lạc bắt trở nên cứng trắng bắn ra sau xuyên qua hai bức tường của một tòa cung điện. Tránh được sự va chạm của kỳ liên liên thành. Cùng lúc đó, một đạo hàng ma sử màu trắng cũng như lưu tinh sa xuống đánh về phía kỳ liên liên thành. Đó là con gái của Hồ Yêu Vương. Hiện tại tu vi của đám tiểu bối này lại tới trình độ như vậy sao? Hàng Vô Kỵ là một trong hai lão bất tử của đại tử tại cung, cùng với Lạc Bắc, Kỳ Liên Liên Thành đều là những nhân vật đẳng cấp, tuy rằng mức độ mạnh mẽ tàn bạo đánh nhau đến sống chết của Lạc Bắc và Kỳ Liên Liên Thành có thể khiến lão không thể chen vào được, thế nhưng một đạo Hàng Ma Sử màu trắng kia của nạp lan nhược tuyết vừa xuất hiện thì lão đã cảm giác được ngay. Liên lập tức phất tay xuất ra một đạo ánh sáng màu xanh với vẻ bề ngoài mong manh nhưng uy lực lại cực kỳ lớn mạnh bắn về phía Hàng Ma Sử màu trắng kia. Lão muốn giúp Kỳ Liên Liên Thành ngăn chặn đạo thuật pháp của nạp lan nhược tuyết. Nhưng dưới sự thúc đẩy lực lượng chân nguyên lớn mạnh của nạp lan nhược tuyết, cùng ánh sáng màu xanh kia của lão đánh tới khoảng không, đành phải trơ mắt nhìn đạo hạng ma sử màu trắng kia đánh vào giữa lưng của Kỳ Liên Liên Thành. Chương 353, Xã Thân Thành Ma, ầm. Rõ ràng Kỳ Liên Liên Thành không né tránh. Bị trúng một kích đó Đại đạo như thiên Duy ta chân quyết Toàn bộ thân thể bất ngờ mượn thế thoáng cái Đã vọt ra phía sau lạc bắc Sông trưởng hung hãn vỗ mạnh vào sau gáy của lạc bắc Lúc này lạc bắc thậm chí Không kịp thi triển bất luận quyết pháp gì Chỉ xoay mạnh người Tâm niệm chợt tới Sông trưởng như được bao một tầng áo giáp trong suốt Thoáng cái đã đánh vào hai tay của kỳ liên liên thành Lạc bắc chưa bao giờ Giao phong gần như vậy với kỳ liên liên thành Trong nháy mắt Lạc Bắc chỉ cảm thấy trên người kỳ liên liên thành tràn tới khí thế và ý chí không thể ngăn trở Thậm chí mang đến cho mình cảm giác như ngọn núi lớn ép xuống Loại khí thế và ý chí này tựa như kim châm hung hãn đâm vào thân thể Lạc Bắc Một âm thanh kịch liệt phát ra từ nơi giao nhau giữa hai tay của Lạc Bắc và kỳ liên liên thành Theo âm thanh vang lên, hai đoạn tay áo bào màu đỏ thẳm trên người Lạc Bắc toàn bộ vỡ nát, da thịt, máu thịt trên tay hắn cũng kịch liệt trung lên Kinh mạch trên hai cánh tay hầu như toàn bộ bị chấn động vỡ nát. Trong nháy mắt hai cánh tay của Lạc Bắc hoàn toàn mất cảm giác, gần như không thể nào cử động được. Chạy! Chỉ liếc nhìn một cái, nạp lan nhược tuyết ở phía sau Lạc Bắc cũng đã nhận ra. Đúng như lời lão triệu nam nói, chỉ dựa vào Lạc Bắc và tu vi hiện tại của mình, cho dù là cộng thêm ba người nữa liên thủ cũng không thể nào phá được hạo thiên kính, không phải là đối thủ của kỳ liên liên thành. Hơn nữa hiện tại kỳ liên liên thành đã luyện hóa hạo thiên kính, thậm chí không bị ảnh hưởng bởi thuật pháp của bọn họ đánh vào. Dưới tình huống như vậy, căn bản không thể nào cướp được ly thiên thần mang về tay. Một mặt bác bảo các tường kim bàn trong nháy mắt ngăn trở trước người kỳ liên liên thành. Tử tiêu lôi quan độn. Mà cùng lúc đó, một ý niệm xuất hiện trên người lạc bắc. Vô số lôi quan màu tím xuất ra giống như con nhím. Những tia lôi quang này trong nháy mắt bốc cháy lên như ngọn lửa, thoáng cái đã bao lấy lạc bắc và nạp lan nhược tuyết phía sau hắn, bắn thẳng về hướng bầu trời. Lần này tốc độ của lạc bắc cực nhanh khiến tầm nhìn theo không kịp, chỉ thấy hơn 10 con rắn nhỏ màu xanh của hàng vô kỵ vừa thi triển ra thì lạc bắc và nạp lan nhược tuyết đã biến thành chấm nhỏ trên bầu trời mà mắt thường khó nhìn thấy được. Địa vị và tu vi của hàng vô kỵ vô cùng cao trong đại tự tại cung, bình thường tâm tính tu vi. Tu dưỡng tích trữ cũng không tệ, quy lực thuộc Pháp diệt thế xà diễm này của y vô cùng lớn. Trong cuộc đời đối địch chưa từng thất bại, lần này lại liên tục thất bại, khiến y vừa tức vừa giận. Thuộc Pháp trong đạo tạng chân nguyên diệu yếu này của Lạc Bắc, cũng là động Pháp phải thi triển liên tục khí huyết và chân nguyên thiêu đốt toàn thân, mức độ có thể sánh với thần quan động và phân quan động, nhưng thi triển ra này nhất định gây cho chân nguyên và khí huyết tổn thương cực lớn. Đại Đạo Thông Thiên Thấy ngọn lửa màu tím giấy lên, trong nháy mắt lạc bắc và nạp lan nhược tuyết trở thành một chấm sáng trên trời cao, lập tức biến mất không còn hình bóng, thân thể kỳ liên liên thành khẽ rung động mãnh liệt. Cuối cùng không gian xung quanh giống như thiên địa bị xé vỡ ra, với tốc độ khó tin nhảy vọt lên, lập tức cũng biến thành một điểm sáng tinh tế. Lúc này, nhờ trận pháp của Nguyệt ẩn, mọi người không hề chú ý tới khu rừng. Tiểu ô cầu cùng tròn người lại, còn tiểu trà thì sắc mặt trắng bệch. lo lắng tới mức không biết phải làm như thế nào. Tu vi của tiểu trà đối với đám người hàng vô kỵ mà nói thì vô cùng thấp kém. Tuy nhiên cảm giác của nàng với linh khí trong trời đất, nhất là hơi thở của lạc bắc còn vượt qua những người tu đạo khác. Ngay khi lạc bắc sử dụng tử tiêu lôi quang đồn lao ra khỏi đại tự tại cung, tiểu trà lập tức cảm giác được. Nhưng nàng cũng lập tức nhận ra lạc bắc và nạp lan nhược tuyết vẫn bị một điểm sáng đuổi theo. Cùng lúc đó. Hơn 10 luồng sáng khác cũng vọt lên cao nhanh chóng tập trung về phía hai điểm sáng đó. Hơn 10 điểm sáng đó đều tản ra pháp lực dao động đều rất mạnh. Hơn nữa, trước đây theo lời của Nạp Lang Nhược Tuyết, Tiểu Trà cũng biết những người này đều là những người tu đạo có tu vi cao được kỳ liên liên thành mời đến. Tu vi của họ đều tương đương với tông sư của mộ phái. Có thể nói sau khi đối đầu với Bắc Minh Vương ở Thành Thiên Nhất, Cổng Châu... Kỳ Liên Liên Thành đã đưa toàn bộ tất cả lực lượng của Cung Luân ẩn nấp trên thế gian tới nơi này. Những người như vậy, cho dù cho Kỳ Liên Liên Thành nhiều thời gian hơn nữa, y cũng không thể tìm ra nhiều hơn. Đối với những người này, Kỳ Liên Liên Thành đã bỏ ra rất nhiều lợi ích và thù lao, thậm chí mỗi người bọn họ đều được một bình thạch nhũ quỳnh dịch. Bằng đó thạch nhũ quỳnh dịch tương đương với số lượng mà Cung Luân đã bỏ ra hơn mười mấy năm trước để lung lạc các lực lượng khác trên thế gian. Nhưng nhìn thế bay ra của Lạc Bắc và Nạp lang Nhược Tuyết, Tiểu Trà có thể khẳng định được cả hai không thể ứng phó được với Kỳ Liên Liên Thành và mấy người đó. Hơn nữa, hiện tại Tiểu Trà nhận thấy trên cao, điểm sáng của Lạc Bắc và Nạp lang Nhược Tuyết đã bị Kỳ Liên Liên Thành và mấy điểm sáng kia quay lấy. Giờ phút này, những vận ánh sáng liên tục tản ra, hiển nhiên là đấu pháp đang rất kịch liệt. Mà một vài điểm sáng của Lạc Bắc và Nạp lang Nhược Tuyết mặc dù tả xuân hữu đột nhưng lại không thể xông ra được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu trà không biết phải làm như thế nào. Đúng vào lúc này, nàng lại nhìn thấy một ngọn lửa màu xanh lục từ trong đại tự tại cung lao ra về phía lạc bắc và nạp lan nhược tuyết. Người tu đạo được ngọn lửa màu lục đó bao phủ tản ra pháp lực dao động khiến cho tiểu trà cảm nhận được tu vi của người đó không hề kém lạc bắc và nạp lan nhược tuyết. Bất ngờ, tiểu trà đột nhiên bình tĩnh lại. khuôn mặt thiếu nữ đang tái nhợt cúi xuống nhìn cái túi tơ trong tay của mình vào lúc này cái túi tơ trong tay nàng chính là một cái bảo nang được bích căng sơn nhân luyện cho lạc bắc để chứa đựng đồ vật do lẻn vào đại tự tại cung phải che giấu khí tức của mình không để người có tu vi cao của bọn họ phát hiện mà trong cái túi tơ của lạc bắc có để mấy thứ pháp bảo tản ra pháp lực dao động rất mạnh vì vậy mà trước khi tiến vào lạc bắc đã đưa nó cho tiểu tra lúc này bên trong cái túi Ngoại trừ hắc mộc chỉ nam xa, thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma ra còn có hai cái ngọc phù màu trắng. Hai tấm ngọc phù đó trước đây Nguyệt ẩn giao cho hắn để hấp thu khí âm lệ và ma khí. Người của trạm châu trạch địa, cho dù không phải Nguyệt ẩn thì cũng đều là những đại hành gia trong việc hấp thu khí âm lệ và phòng ngừa ma khí xâm nhập. Mà giờ phút này, cho dù có hai tấm ngọc phù thì từ trong cái túi vẫn tản ra hơi thở khiến cho gần như toàn bộ người tu đạo cảm thấy khó chịu. Bên trong cái túi hiện tại có hai điểm sáng màu hồng đang lóe lên. Huyết xá lợi Từ sau khi thi thần bị kỳ liên liên thành làm cho trọng thương đã không còn có thể dùng tóc để bao phủ huyết xá lợi, không để cho nó tản ra ma khí. Mà hai viên huyết xá lợi rất quan trọng cho nên lạc bắt đành phải mang theo chúng ở bên người. Tiểu tra nhìn hai viên huyết xá lợi với tâm trạng hết sức phức tạp. Tuy nhiên ngay sau đó, ánh mắt của nàng lập tức trở nên kiên quyết. Nàng mở cái túi tơ ra rồi cầm hai viên huyết xá lợi ở trong tay. Vào lúc này, trong đầu tiểu trà xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp Lạc Bắc ở Thục Sơn, khi đó hắn vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ không biết gì. Nàng nghĩ tới Lạc Bắc vì để cho mình chạy thoát mà ngăn cản sư trưởng sau đó phải chịu hình phạt. Nàng nhớ tới Lạc Bắc đã vì mình mà liều chết ngăn cản Vân Hạc Tử. Trên cõi đời này, tiểu trà gần như không có bằng hữu, thân nhân. Đối với nàng mà nói thì lạc bắc chính là bằng hữu, thân nhân duy nhất. Chỉ có lạc bắc mới khiến cho nàng không thất vọng với cái thế giới này. Nàng thích lạc bắc. Nàng muốn được ở bên cạnh hắn. Chẳng cần phải giống như nam nữ trên thế gian hưởng thụ tình yêu mà chỉ cần có thể sống một cách vô ưu vô lo, nhìn nắm thế giới là đủ rồi. Nhưng hiện tại, ngay cả chút mong ước nhỏ nhoi đó cũng không được. Tiểu tra còn nhớ rõ. Hai viên huyết xá lợi này là của U Minh Huyết Ma Ngưng Tụ Thành vào 400 năm trước. Mà U Minh Huyết Ma nắm rất nhiều công pháp. Là kẻ địch tối cao của toàn bộ thiên hạ. Chỉ cần luyện hóa được một viên huyết xá lợi là có được tu vi hùng mạnh, thậm chí có được một thứ công pháp của lão. Nhưng Minh Nhược đã nói, cho dù với tu vi của nàng thì chỉ sợ cũng không thể luyện hóa được một viên huyết xá lợi. Hơn nữa, nàng cũng hiểu rõ... Cho dù hiện tại Lạc Bắc cũng không thể nắm chắc luyện hóa được. Mà cho dù có thể luyện hóa thì cũng tốn rất nhiều thời gian. Nếu không thì khi ở Bắc Mang, hắn đã luyện hóa huyết xá lợi để tăng tu vi của mình. Chương 354, cưỡi sóng máu mà tới. Tu vi thấp kém mà cố gắng luyện hóa huyết xá lợi chắc chắn sẽ bị ma khí xâm nhập. Nặng thì nguyên thần tan biến mà nhẹ thì ma khí trong huyết xá lợi xâm nhập vào bản tâm, biến thành một kẻ nửa người nửa ma. Nhưng hiện tại đối với tiểu trà mà nói thì nặng cũng chỉ có một cơ hội này. nàng muốn Lạc Bắc còn sống sót. Lạc Bắc? Ta không biết sau này sẽ như thế nào nhưng ta thật sự hạnh phúc vì được biết ngươi. Trên gương mặt tái nhợt của tiểu trà nở một nụ cười đau thương. Nhưng nàng không hề chần chừ. Giơ tay lên cầm lấy viên chủ nguyên huyết xá lợi mà cho vào miệng. Tiểu tra định sau khi nuốt viên chủ nguyên huyết xá lợi sẽ nuốt tiếp viên còn lại. Bởi vì trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ đơn giản là giúp lạc bắt thì một viên huyết xá lợi là chưa đủ. Nhưng nàng đã quá xem thường huyết xá lợi của U Minh Huyết Ma. Hơn nữa, viên mà nàng nuốt lại chính là viên huyết xá lợi gần như tập trung một nửa tu vi của U Minh Huyết Ma. Vừa mới cho viên huyết xá lợi vào miệng. trong đầu chỉ mới có ý nghĩ phải luyện hóa nó dung hợp với nó thì huyết xá lợi đã hóa thành một luồng khí khiến cho toàn thân tiểu trà lạnh như băng trong nháy mắt toàn thân tiểu trà như bị đóng băng hoàn toàn cứng ngắc ngay cả ý nghĩ cũng không thể thay đổi ngay sau đó tiểu trà vốn vô cùng yếu ớt chợt thét lên một tiếng rung chuyển trời đất tiếng thét chói tai như không cam lòng chẳng khác nào cả vạn con quỷ cùng rít lên hay một tên ma thần đang cười trong tiếng thét chói tai đó từ người tiểu trà đột nhiên bắn ra vô số những tia sáng màu hồng những tia sáng đó chính là chân nguyên được hội tụ vô số máu tươi trong nháy mắt dường như toàn bộ máu tươi trong người tiểu trà chui qua lỗ chân lông mà bắn ra ngoài một luồng ma khí từ trên người tiểu trà tản ra xung quanh trong nháy mắt quanh thân tiểu tà xuất hiện vô số những con sóng máu cùng với pháp lực dao động tất cả tạo ra vô số hình ảnh ác quỷ và ma thần Như chúng vừa mới chui lên từ địa ngục. Vốn trước khi tiểu trà nuốt huyết xá lợi, tiểu ô cầu vẫn còn cùng mình run rẩy nằm bên cạnh. Nhưng ngay khi ma khí từ trên người tiểu trà tản ra, tiểu ô cầu cũng lập tức bị ma khí xâm nhập làm cho đôi mắt trở nên đỏ hồng. Cùng lúc đó, ánh mắt của tiểu ô cầu cũng trở nên tham lam và đầy sự khát máu. Nó lập tức dựng đứng dậy, không còn có một chút sợ hãi. ngay khi tiểu trà đứng bất động nó chật như phát hiện ra một thứ thức ăn ngon miệng liền ngẩng đầu lên hút lấy viên huyết xá lợi còn lại trong tay tiểu trà oanh toàn bộ không trung lập tức như biến thành màu đỏ một làn huyết quang vô tận chợt bên lên nơi phía chân trời trong bóng đêm tối đen tiểu ô cầu quay cuồng trên mặt đất một làn sóng máu xuất hiện xung quanh người nó ngay lập tức trên thân của nó bắt đầu xuất hiện những hoa văn ghê người đúng lúc này Tiểu trà đang bất động chật giật mình, rồi từ miệng nàng phát ra một thứ âm thanh khiến cho người khác ấn lạnh. Nó chẳng khác nào tiếng cười hòa lẫn với tiếng nứt nở. Quanh thân nàng bắt đầu xuất hiện một làn mây đỏ. Mỗi một đám mây đỏ đó như được ngưng tụ từ máu tươi tản ra ma khí và mùi máu tanh. Mà ánh mắt của nàng cũng giật giật nhìn về phía tiểu ô cầu. Dường như tiểu trà không hề hài lòng vì chưa được ăn no. Nhưng trong nháy mắt, Khi tiểu trà định ra tay với tiểu ô cầu, nàng chợt ngừng lại, quay người đi. Ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào cái túi tơ bên dưới chân. Giờ phút này trong cái túi tơ vẫn còn hai thứ đồ vật. Tuy nhiên ánh mắt nàng chỉ mới hơi chuyển động lập tức một viên ngọc thạch đã bay lên. Viên ngọc thạch đó có màu xanh, nhìn chẳng khác gì một viên ngọc tầm thường. Nhưng ngày nó chính là tam ác bích nguyên xá lợi mà bàn ma hoàng khi chết đã để lại. Mà hiện tại, Tiểu trà như hài lòng. Há miệng ra nuốt viên tam ác bích nguyên xá lợi đó. Ngày đó, bạn ma hoàng chết trong sự tức tử cho nên mới tạo ra viên tam ác bích nguyên xá lợi. Thứ xá lợi này ẩn chứa oán niệm, ác niệm của bạn ma hoàng. Theo lý mà nói thì không thể nào luyện hóa nó được. Nhưng vào lúc này, sau khi tiểu trà nuốt viên xá lợi đó vào bụng thì một tiếng động vang lên rồi quanh người xuất hiện một làn sóng không khí màu xanh. Cái cảm giác đó chẳng khác nào tam ác bích nguyên xá lợi bị đánh nát trong cơ thể của nàng. Tu vi của bạn ma hoàng cực cao, bản thân chính là một nhân vật nửa người nửa am. Ác niệm và ma tính ẩn chứa trong viên xá lợi rất mạnh. Cho dù là người tu đạo có tu viên nguyên anh thì chỉ sợ cũng không thể chịu nổi ác niệm và ma tính bên trong đó. Nhưng vào lúc này khi làn sóng không khí màu xanh nổ bung, nét mặt của tiểu trà lại nở một nụi lạnh lùng mà đầy quyến rũ. đối diện với ma khí trong cơ thể của tiểu trà ác niệm và ma khí của bạn ma hoàng lập tức bị nuốt chửng mà trong con mắt đỏ hồng của tiểu trà lại như có một tia chớp màu xanh liên tục lóe lên nhìn kỹ thì tia sáng màu xanh đó rõ ràng là một bản đồ lục cũng chính là pháp quyết dạ xoa phục ma quyết của bàn ma hoàng chỉ trong nháy mắt bản niết bàn dạ xoa phục ma quyết cùng hiện lên trong mắt tiểu trà rồi biến mất trả lại đôi mắt lạnh lùng quỷ dĩ Một làn hơi thở khủng bố liên tục từ người tiểu trà tản ra xung quanh. Oanh Một ánh lửa với ba màu đỏ trắng, làm va chạm với cây hàng ma sử màu trắng mà nạp lan nhược tuyết phóng ra. Cả hai thứ cùng nổ tung khiến cho không gian xung quanh rung chuyển. Phát ra ngọn lửa ba màu đó chính là cung chủ liệt hỏa thiên quân của liệt hỏa cung, toàn thân được bao phủ trong ngọn lửa. Mỗi lần y phóng ra pháp thuật đều bị nạp lan nhược tuyết chặn đứng thì lại cảm thấy một đạo kiếm khí phóng tới khiến cho tấm thuận chính mặt đầy lửa nổ tung. Sợ quá, y hú lên rồi vội vàng tránh sang một bên. Nhìn thấy lạc bắc và nạp lan nhược tuyết được bao phủ bởi lôi quang màu tím xuyên qua lỗ hổng do y tạo ra. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, trước mặt hai người chợt xuất hiện một ngôi thành màu đồng nhìn giống như ngọn núi chụp xuống đầu cả hai. Vân hạt Tử lạc bắt liếc mắt thì thấy nam tử với nét mặt âm tà độc ác đang đứng trên tường thành chính là vân hạc tử mà vào lúc này không biết vân hạc tử gặp được chuyện gì mà pháp lực dao động trên người y so với trước dường như còn mạnh hơn y mặc một bộ trường bào được dệt từ chỉ bạc còn ngôi thành dưới chân y thì rất nặng và trải dài tới vài dặm cho thấy ngôi thành đó không phải do pháp thuật tạo thành mà là một thứ pháp bảo rất mạnh cảm nhận pháp lực dao động trên pháp bảo Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết đều hiểu rõ không thể đánh nát cái pháp bảo này của y. Ngay khi Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết va chạm với ngôi thành, hắn chợt thay đổi phương hướng, lao xuống bên dưới đáy của nó. Còn định chạy. Gần như cùng lúc Vân Hạc Tử cũng quát lên một tiếng. Trong tiếng quát, một vần ánh sáng màu bạc bao phủ lấy Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết khiến cho thân thể cả hai cảm thấy nặng nề. Không gian xung quanh hai người cũng chợt tỏa ra ánh sáng như lưu ly. Giống như có một tấm thủy tinh bọc lấy họ. Bị ngăn cản một chút. Kỳ liên liên thành đã xuất hiện cách sau Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết không xa. Dùng quyền đánh nổ đạo kiếm khí vô hình mà Lạc Bắc phóng về phía mình và hóa ra một bàn tay to nện lên trên bát bảo các tường kim bàn của Nạp Lan Nhược Tuyết. Không hay. Với tu vi của Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết nếu đơn đấu thì đối phó với đám người hàng vô kỵ không hề rơi vào thế yêu. Hơn 10 người mà kỳ liên liên thành gọi tới mặc dù tu vi đều cao nhưng có mấy người có khả năng bị hai người giết chết trong một chiêu. Nhưng vào lúc này, cả hai người lại không thấy cứng trắng chống lại kỳ liên liên thành. Trong tình hình đối phương người đông thế mạnh cơ bản cả hai không có thời gian phóng ra một ít pháp thuật có uy lực mạnh. Mà tu vi của kỳ liên liên thành lại cao hơn nạp lan nhược tuyết nên khi bàn tay khổng lồ bắt pháp ấn dáng lên trên bát bảo các tường kim bản của nạp lan nhược tuyết khiến cho nó dập nát. Lạc Bắc nhìn thấy không ổn chỉ kịp phóng ra hai tấm thuận tiếp xúc với bàn tay to bằng ngọc màu tím, bóng dáng của hắn đã trắng phía sau nạp lan nhược tuyết. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, thân thể của Lạc Bắc bị ép dính vào người nạp lan nhược tuyết. Lực lượng của nó quá mạnh khiến cho cả hai người bị đánh bay. Miệng trào máu tươi. Chương 355 Công pháp của U Minh Huyết Ma tái hiện, không ngờ thân thể mạnh như vậy. Chắc chắn Lạc Bắc và con gái của Hồ Yêu Vương không thể đi được. Nhìn thấy một đòn đó của kỳ liên liên thành cả mười người tu đạo đều gần như đồng thời có ý nghĩ đó. Nhất là trên mặt Vân Hạc Tử xuất hiện nét mặt như trút được gánh nặng. Tới lúc này, mọi người đều nhận ra sự khủng ố của Lạc Bắc. Nếu là người khác thì dưới một đòn đó của kỳ liên liên thành chỉ sợ thân thể và Nguyên Anh cũng đều bị đánh nát. Nhưng Lạc Bắc dường như chỉ bị tổn thương một chút mà vẫn có thể sử dụng được chân nguyên. Nhưng tất cả cũng nhận ra được tử tiêu lôi quan động của Lạc Bắc phải liên tục sử dụng chân nguyên và khí huyết như cắt từng miếng thịt trên người vậy. Nếu tiếp tục bị kỳ liên liên thành cản chân, chân nguyên và khí huyết yếu đi thì cơ bản không thể trốn thoát. Chưa nói hơn 10 người bọn họ đã vây kín xung quanh. Lạc Bắc Với lực của ngươi làm sao có thể chống lại công luân ta? Ta cũng không muốn giết chóc nhiều, nếu ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ta sẽ tha cho con gái của hộ yêu vương. Âm thanh kiên định của Kỳ Liên Liên Thành vang lên, đập vào tai mọi người. Kỳ Liên Liên Thành nói như vậy là do không muốn tốn thêm sức lực đồng thời cũng giống như khi trước Lạc Bắc uy hiếp hàng vô kỵ. Để cho đối phương mất đi ý chí chiến đấu, Lạc Bắc cũng chẳng để ý tới lời nói của Kỳ Liên Liên Thành. Tuy nhiên pháp lực dao động xung quanh người hắn cũng có chút chấn động. Hiển nhiên là sau lần giao thủ vừa rồi, hắn cũng bị thương. Đối với tình hình trước mắt, lạc bắc và nạp lan nhược tuyết thực sự rơi vào đường cùng. Với tình cảnh hai người mà còn sử dụng tâm lý chiến thì kỳ kỳ liên liên thành quá cẩn thận. Hàng vô kỳ thu tay trong ống tay áo nhìn lạc bắc và nạp lan nhược tuyết chăm chú. Nét mặt của lão có chút châm biếm. Hàng vô kỳ không dám châm biếm kỳ liên liên thành. Đừng nói vào lúc này kỳ liên liên thành biến thành một cái pháp bảo hình người, chỉ cần việc kỳ liên liên thành dám để cho khí huyết, nguyên anh dung hợp với pháp bảo cũng đủ cho lão phải chột dạ. Mà nét mặt lão có chút châm biếm đó là vì nghĩ tới lời uy hiếp của lạc bắc với mình. Nhìn thấy lạc bắc không để ý tới kỳ liên liên thành, hàng vô kỳ dơ một ngọn tay. Một tia sáng màu lục đột nhiên bắn về phía lạc bắc. Đạo pháp thuật của Y không mệnh mông nhưng khi nó bắn ra thì một vần ánh sáng màu trắng cũng đã vọt tới người Lạc Bắc. Ra tay trước lão chính là Vân Hạc Tử. Lúc trước, sau khi phát hiện ra Lạc Bắc là truyền nhân của La Phù, Y liền biết phải giết chết Lạc Bắc. Nếu không thì Y có thể sẽ phải chết trong tay hắn. Cũng vì điểm đó cho nên Y mới đi cùng với kỳ liên liên thành để phục kích. Nên vào lúc này, thấy Lạc Bắc không chống đỡ nổi. Vân Hạc Tử liền ra tay không chút lưu tình. Oanh! Lạc Bắc phóng ra một đạo kiếm khí ngăn cản vận ánh sáng màu trắng. Còn tia sáng của hàng vô kỵ thì va chạm với pháp thuật của nạp lang nhược tuyết. Lần này, Lạc Bắc và nạp lang nhược tuyết đều thở dốc. Pháp lực dao động trên người cũng trở nên hỗn loạn. Nhất là nạp lang nhược tuyết. Ngay cả thân thể cũng loạn choạng nhất thời không thê thi triển pháp thuật. Tu vi của ngươi đúng là không tầm thường. Nhưng muốn đối phó với đại tự tại cung chúng ta thì đúng là quá ngông cuồng. Vừa thấy lạc bắc và nạp lan nhược tuyết không chống đỡ nổi, hàng vô kỳ liền cất tiếng cười lạnh. Cái gì thế này? Nhưng đúng vào lúc này, điều khiến cho lão và tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt đó là bọn họ cảm thấy như có một ngọn núi đầy ma khí đột nhiên tản ra giữa trời đất. Toàn bộ chân trời tối đen lập tức biến thành màu đỏ. Cái cảm giác đó giống như có một cự ma từ thời hồng hoang từ trong lòng đất chui lên Ma khí và máu tanh ập tới khiến cho đám người hàng vô kỳ không thể thở nổi Tất cả mọi người đều kinh hãi quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy hai cái bóng màu đỏ đột nhiên bay lên Trong phạm vi mấy trăm trượng tràn ngập huyết khí và ma khí Hai cái bóng đó như bước trên sóng máu mà đi, kéo theo gió tanh mưa máu vô tận Ai? Vào lúc này Hai cái bóng màu đỏ đó gần với cung chủ tuyền cơ tán nhân của chính dương cung nhất. Quanh thân của tuyền cơ tán nhân có hai quả cầu tối đen bay quanh phản xạ ra một phần ánh sáng khác lạ. Bộ đạo bào mà y mặc nhìn giống như một chiếc cà sa thời cổ, bên trên có thêu mây mù lượn lờ. Trên đầu của y đội một cái mão bằng ngọc trắng khiến cho y có một thứ phong thái tiên phong đạo cốt của một tông sư. căn cứ vào pháp lực dao động của lão thì có thể thấy tu vi của tuyền cơ chân nhân cho dù không bằng khuất đạo tử, cũng phải là nhân vật ngang hàng với thích như ý. Vào lúc này, mặc dù y không nhận ra thân phận của hai cái bóng màu đỏ kia nhưng căn cứ vào ma khí và mùi máu tanh, y cảm thấy ấn lạnh. Tuyền cơ chân nhân quát lên một tiếng chói tai nhưng đáp lại câu hỏi của y chỉ là một tiếng cười nhẹ nhàng đầy quỷ dị. Âm thanh đó khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo nhưng lại trộn thêm chút gì đó quyết rũ. Giống như một mỹ nữ vô cùng xinh xắn mà lạnh lùng. Khi âm thanh đó lọc vào tai, cho dù tu vi của tuyền cơ chân nhân như vậy cũng phải rung người, chân nguyên toàn thân rung động. Hai cái bóng màu đỏ đó cũng không trả lời tuyền cơ chân nhân. Trong tiếng cười đầy vẻ yêu ma, ma và từ trong ma khí và huyết khí đột nhiên có một pho tượng màu đỏ cao hơn 5 trượng cầm một cây dạ xoa đâm về phía tuyền cơ tán nhân. Không ổn. Đó là thiên ma huyết thị đại pháp. Không được giao chiến. Tránh mau. Chỉ nhìn thấy già xoa sóng động như thật, hàng vô kỵ đã biến sắc mà quá to. Nhưng khi tiếng kêu vừa mới vang lên. Chỉ thấy hai quả cầu tối đen quanh người tuyền cơ chân nhân bay ra, đánh trúng người già xoa đỏ như máu mà nổ tung. Hai quả cầu đó không ngờ lại là hai cái pháp bảo. Khi chúng nổ tung từ bên trong bắn ra vô số đạo kiếm cương, tràn ngập khí kim thiết khiến cho cả nửa người già xoa dập nát. nhưng thân thể của già xoa lập tức hồi phục trong nháy mắt giờ cái xiên đâm thủng người tuyền cơ chân nhân mà nhất y lên cao mới vừa rồi còn mang phong thái của một vị tông sư vậy mà bây giờ tuyền cơ chân nhân đã bị người ta giết chết chỉ trong một đòn sao có thể như vậy người kia tại sao lại có được thiên ma huyết thị đại pháp của u minh huyết ma phần lớn mọi người còn chưa kịp hiểu ra tại sao thì hàng vô kỵ và vân hạc tử đã thốt lên tiếng kêu đầy kinh hãi con dạ xoa cao hơn năm trường sau khi bị pháp thuật đánh nát mà còn có thể ngưng tụ lại được rõ ràng chính là thiên ma huyết thị đại pháp của u minh huyết ma con dạ xoa đó chính là do ma khí và huyết khí ngưng tụ lại thành cho dù bị đánh tan nát nhưng nó cũng có thể hồi phục lại ngay lập tức chỉ có thể chờ đợi trong nửa nén hương pháp thuật đó mất đi thì nó mới biến mất mà đến lúc đó người thi triển pháp thuật lại cho ra một con dạ xoa nữa thì chẳng khác nào bao giờ cũng có một con ở bên cạnh Ngày xưa, U Minh Huyết Ma thi triển thứ pháp quyết này có 12 con dạ xoa khác nhau bay xung quanh khiến cho người nào nhìn thấy đã hồn bay phách lạc. Không đánh mà chạy. 400 năm trước, U Minh Huyết Ma định tiêu diệt Nga Mi, kết quả bị chính đạo trong thiên hạ liên thủ phục kích. Trong trận chiến núi Kim Đỉnh, U Minh Huyết Ma đã dùng thứ pháp thuật này giết chết kỳ tại trong mấy trăm năm của phái thanh thành là Lý Phù Đồ. lúc này người thi triển phóng ra một con già xoa đó chứng tỏ có tu vi kém u minh huyết ma rất nhiều nhưng người này và u minh huyết ma chắc chắn có liên quan hơn nữa thứ công pháp này là một trong mấy bộ công pháp lợi hại nhất của u minh huyết ma nhìn thấy thứ pháp thuật đó tái hiện trên thế gian nhất thời đám người hàng vô kỳ cảm thấy kinh hãi thậm chí không dám ra tay tất cả đều quay sang nhìn hai cái bóng màu đỏ kia để xem hình dạng của họ như thế nào Hai cái bóng bên trong huyết khí và ma khí nhìn bước đi rất chậm nhưng thực ra tốc độ có thể nói là kinh người. Gần như khi con dạ xoa xuyên thủng người tuyền cơ tán nhân, hai cái bóng đó đã tới gần con dạ xoa, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lúc trước trong thần thức, mọi người đã thấy thấp thoáng bộ mặt thật sự của hai cái bóng đó. Cho tới khi nhìn rõ, đám người hàng vô kỵ cũng đều rung người, tóc tai gần như dựng đứng. Chương 356, Ma nữ và huyết mãn Một cái bóng người đỏ như máu đang đứng thẳng rõ ràng là một thiếu nữ cao gầy. Thiếu nữ đó rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn như mắt bồ câu, khuôn mặt trái xoan. Nhưng giờ phút này, trên gương mặt của thiếu nữ lại mọc ra một thứ vảy nhìn như bảo thạch. Hai tròng mắt của thiếu nữ chỉ toàn một màu đỏ. Toàn thân tản ra ma khí và sát khí kinh người. Mái tóc của nàng cũng biến thành màu hồng. Rối bù phất với sau lưng, nhìn như có vô số con rắn nhỏ. Mà trên người nạn liên tục tản ra những dải sáng đỏ như máu giống như những dải lụa khiến cho người ta có cảm giác yêu dị. Lúc này, nhìn thiếu nữ thật sự giống như ma thần trong những bức tranh dán xuống thế gian. Còn cái bóng còn lại rõ ràng là một con rắn có hai cái sừng dài trên đầu. Con huyết mãn đó toàn thân phủ đầy lân giáp đỏ như máu với vô số những cái gai sắc nhọn. Trong miệng nó thò ra hai cái răng nanh. Trên phần bụng cũng có bốn cái chân đầy vuốt sắc. Từ trong mắt nó lóe ra một dải ánh sáng màu hồng dài tới một trường. Con huyết mãn cũng tản ra ma khí và pháp lực dao động khiến cho người ta phải phát run. Con huyết mãn dường như coi thiếu nữ kia là chủ, liên tục xoay quanh người nàng. Khi thì cái đầu của nó thò lên trên vai thiếu nữ. Khi thì lại vươn ra từ phía sau rồi xuất hiện trước mặt thiếu nữ. Toàn thân con rắn giống như một giải lụa mà hồng vần quanh người nàng. Nếu thiếu nữ đó có dung nhan xấu xí thì không nói, nhưng từ dáng người cho tới khuôn mặt của nàng đều khiến cho người ta cảm thấy diễm lệ. Cái cảm giác diễm lệ hòa với yêu ma mà nàng mang lại đáng lẽ không thể xuất hiện trên cùng một người. Chính vì vậy mà khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Tiểu Tra. Trong nháy mắt, Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết cùng giật mình mà kêu lên. Khi vừa nhìn thấy hai cái bóng đó, Lạc Bắc hoàn toàn sững sờ như bị người ta chiếm lấy mất hồn phách. À. nghe thấy tiếng kêu to của lạc bắc, thiếu nữ tản ra hơi thở yêu ma liền liếc mắt về phía hắn đồng thời cũng thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ánh mắt nàng cũng như có chút gì đó sững sờ, như đang suy nghĩ điều gì đó. Người này có lẽ định luyện hóa huyết xá lợi của U Minh huyết ma nhưng lại không thể loại trừ ma khí của nó cho nên mất đi tính người mà biến thành một kẻ nửa người nửa ma. Các ngươi giữ chân nó để ta đối phó với lạc bắc. Âm thanh cứng trắng của kỳ liên liên thành lại vang lên. Trong âm thanh của y cũng không hề có lấy một chút gì đó khiếp sợ. Mà chỉ trong một chút thời gian, y liền nhận ra lý do tại sao tiểu trà và tiểu ô cầu lại biến thành như vậy. Chỉ có một chút nhầm lẫn đó là tiểu trà không muốn luyện hóa huyết xá lợi mà là do trong tình cảnh biết bản thân không thể ngăn cản ma khí nhưng vẫn nuốt nó vào. Hóa ra là luyện hóa thành công huyết xá lợi chứ không phải chiếm được sự truyền thụ hay có quan hệ với u minh huyết ma. Đám người hàng vô kỵ mặc dù kinh hãi nhưng nghe thấy kỳ liên liên thành nói vậy thì cũng lập tức hiểu ra. Cơ hội tốt. Tu vi cung chủ liệt hỏa thiên quân của liệt hỏa cung mặc dù cao nhưng kiến thức lại không bằng đám người kỳ liên liên thành và hàng vô kỵ. Y cũng không nhận ra tiểu trà vừa mới thi triển một thứ pháp quyết lợi hại của U Minh Huyết Ma cho nên tinh thần cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Vì vậy mà khi nghe kỳ liên liên thành nói vậy, liệt hỏa thiên quân lập tức nhướng mày. Bởi vì lúc này, tiểu trà như đang ngây người, ngay cả con dạ xoa vừa mới giết chết tuyền cơ chân nhân cũng không nhúc nhích. Ngay lập tức, liệt hỏa thiên quân chỉ tay bắn ra một ngọn lửa màu hồng. Ngọn lửa đó lập tức hóa thành một cây đao chém vào cổ tiểu trà. Lực của ngọn đao và nhiệt độ của nó chẳng hề thua kém xích tô của lạng hàng cho thấy hỏa nguyên của liệt hỏa thiên quân cũng rất cao. Tiểu trà Gần như theo phản xạ, Lạc Bắc định giúp tiểu trà ngăn cản đạo pháp thuật đó. nhưng một bàn tay to màu tím lập tức từ trên không trung giáng xuống trước mặt hắn đối diện với kỳ liên liên thành lạc bắc và nạp lan nhược tuyết không có thời gian để mà giúp tiểu tra. vù đúng vào lúc này tiểu ô cầu như một con huyết lông chợt trung người toàn bộ lớp vẫy lập tức dựng đứng như lông chim rồi bắn ra ngoài một làn pháp lực dao động từ người tiểu ô cầu tản ra giờ phút này tiểu ô cầu không còn run sợ như trước nữa Trên người nó tản ra thứ hơi thở khác máu. Một vần sáng đỏ như máu đột nhiên xuất hiện trên ánh đao do thiên hỏa ngưng tụ thành. Vần sáng đó chỉ to bằng quả trứng ngỗng nhưng nhìn thì giống như một viên bảo thạch. Bên trong nó dường như có một đóa hoa, nhưng nhìn kỹ lại thì lại như một trận lóc xoáy đang xoay tròn. Vốn ánh đao do thiên hỏa ngưng tụ thành đang chém về phía cổ tiểu trại nhưng khi viên minh châu đó xuất hiện, ánh đao như bị một thứ gì đó thu hút lập tức chém lên vần sáng đó. Vần sáng đỏ như máu to bằng viên minh châu lập tức bị chém vỡ, nổ tung thành vô số những sợi tơ máu. Nhưng liệt hỏa thiên quân lại không ngờ có chuyện này xảy ra. Trong lúc y đang ngẩn người, tiểu ô cầu liền phun ra một tia màu đánh trúng người liệt hỏa thiên quân. Tia máu tươi đó nhìn như không có gì nhưng khi nó vừa mới chạm vào người, liệt hỏa thiên quân không kịp kêu lên lấy một tiếng mà thân thể nổ tung thành một làng sương máu. Hấp pháp huyết châu. Phệ hồn huyết tiếng. Hàng vô kỳ lập tức hét lên một tiếng chói tai Không một ai có thể ngờ được liệt hỏa thiên quân đứng đầu một phải lại bị tiểu ô cầu đánh chết Làm sao mà con huyết mãn này có thể tri triển được huyết ma yên pháp quyết Trong hơn 10 người có tu vi cao thì tu vi và kiến thức của hàng vô kỳ đứng đầu Lão biết cái pháp thuật mà tiểu ô cầu thi triển chính là hấp pháp huyết châu và phệ hồn huyết tiếng. Đó đều là một trong những pháp quyết của U minh huyết ma Huyết ma yên pháp Quyết cũng là một trong số những công pháp hùng mạnh của U Minh huyết ma. 400 năm trước, tu vi của U Minh huyết ma đứng đầu thiên hạ. Mấy loại pháp thuật của y đều hết sức thần diệu và dịu dụng. Như lúc trước công pháp của đám người tiếu vong trần cũng là có được từ một viên huyết xá lợi. Bộ công pháp đó có thể làm cho đối phương khi phóng ra pháp thuật thì bản thân mình phải chịu một phần pháp thuật đó phản lại. Còn thiên ma huyết thì đại pháp mà tiểu trà vừa mới xuất ra cũng là một thứ công pháp sử dụng để đối phó với nhiều người. Bởi vì ngoại trừ sự đặc biệt của thứ công pháp này ra thì giả xoa do nó tạo ra cơ bản đánh không mất đi. Nếu để đối địch thì đối phương sẽ bị giả xoa huyết thì kiềm chế mãi. Còn huyết ma yên ma quyết thì cũng là một môn pháp quyết của u minh huyết ma sử dụng để phòng ngự, loại trừ pháp thuật của đối phương. Phần lớn những pháp thuật cao minh đều sử dụng thần thức để xác định vị trí đối phương rồi nó sẽ tự động công kích. Chỉ có một vài pháp thuật cấp thấp thì khi phóng ra mới vọt đi theo một đường cố định. Còn pháp thuật hấp pháp huyết châu lại có thể thể tạo ra một viên huyết châu khiến cho đối phương phán đoán sai. Làm pháp thuật tấn công vào đó mà thất bại. Phệ hồn huyết tiếng là thứ pháp thuật nhìn thì chỉ như một tia sáng bình thường nhưng trong đó lại ẩn chứa ma khí có thể xóa bỏ toàn bộ các loại nguyên khí. Loại bỏ rất nhiều pháp bảo, trận pháp và hậu thuẫn. Nhưng thứ pháp bảo, trận pháp, pháp thuật phòng ngự bình thường mà gặp phải nó đều bị xuyên thủng. Theo lý mà nói thì huyết ma yên ma quyết mặc dù là pháp quyết ma môn nhưng chỉ có con người mới có thể thi triển. Vậy mà bây giờ tiểu ô cầu cũng có thể thi triển được. Con huyết mãn này cũng nuốt huyết xá lợi. Dù sao thì Hàng Vô Kỵ cũng là một trong hai lão bất tử còn lại của Đại tự Tại Cung. Cùng với tiếng hét của mình, lão cũng lập tức hiểu ra sự quỷ dị của huyết xá lợi. Một khi ma khí của nó xâm nhập lập tức cải biến kinh mạch của tiểu ô cầu. Có thể nói lúc này tiểu ô cầu không chỉ là một huyết mãn có lực lượng chân nguyên mạnh mẽ mà biến thành cũng giống như tiểu trà gần như là ma thần. Chỉ có điều do tiểu ô cầu ăn viên huyết xá lợi nhỏ hơn của tiểu trà nhiều cho nên không bằng tiểu trà được mà thôi. Hí Ngay vào lúc hàng vô kỵ nhận ra hai đạo pháp quyết mà hét lên. Những người còn lại thấy huyết mãn ở bên cạnh tiểu trà đánh chết liệt hỏa thiên quân thì trong không trung đột nhiên lại vang lên một thứ âm thanh quái dị. Âm thanh đó là do tiểu trà phát ra. Ngay khi liệt hỏa thiên quân bị tiểu ô cầu đánh cho hóa thành làn sương máu sự mê man và khó hiểu trong mắt nàng cũng biến mất, thay vào đó chỉ còn một sự khác máu. Âm thanh đó dường như là do nàng hít lấy thứ khí tanh tử kia một cách thích thú. Trong nháy mắt, nét mặt của nàng như đang cười cười. xoẹt Con dạ xoa như đang đứng nhẫn người trong không trung đột nhiên giơ cây xiên đâm thẳng về phía một người tu đạo đứng gần mình nhất. Chương 357, đối diện không nhận ra. Người tu đạo đó có gương mặt dài nhỏ, tuổi chừng ba mươi mấy. Y mặc một tấm áo bào màu đen, đầu đội mũ nhọn cao. Tấm áo choàng của y dài quá bàn chân kéo phía sau nhìn giống như một đám mây đen. Phía trước của tấm áo chia ra làm bốn nhìn giống như bốn thanh trường kiếm, hết sức kỳ lạ. Người tu đạo đó cũng chính là trưởng giáo âm thần tử của âm vu giáo. Nhìn thấy con dạ xoa bước tới đâm về phía mình, âm thần tử cũng không hề hoảng hốt, giờ hai tay bắt pháp quyết. Đám mây đen bên dưới chân lập tức bay lên. Nhìn kỹ thì ra đó toàn là sâu độc nhỏ như con kiến với vô số hình dạng khác nhau. Đám sâu độc tạo thành một làn mây đen bao phủ lấy âm thần tử rồi đưa y lướt sang ngang với một tốc độ nhanh hơn bình thường mấy lần. Cùng lúc đó, hai vần sáng đen cũng lập tức bắn về phía tiểu trà. Hai vần sáng màu đen đó giống như lưỡi dao cắt trong không khí, đồng thời tản ra một mùi tanh hôi. Hiển nhiên ngoại trừ chân nguyên ra thì nó còn có độc dược rất mạnh. Âm vu giáo chuyên về độc cổ thuốc Mà chưởng giáo âm thần tử thi triển pháp thuật bảo vệ mình cũng thể hiện phong thái của người đứng đầu một phái, đồng thời phóng ra pháp quyết tấn công tiểu trà. Xoẹt! Xoẹt! Ngay khi hai vần sáng của âm thần tử lao tới, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số những tiếng gió rít. Ngoại trừ năm, sáu vần sáng có màu sắc khác nhau ra, hơn mười con rắn nhỏ màu lục cũng lao thẳng về phía tiểu trà và tiểu ô cầu. Đạo pháp thuật này của Hàng Vô Kỵ mất rất nhiều chân nguyên. Hơn nữa, một người có Nguyên Anh bắt đầu tan vỡ như lão thì mỗi lần điều động chân nguyên quá mạnh lại khiến cho sự tan rã của Nguyên Anh tăng thêm một chút. Nhưng lúc này, Hàng Vô Kỵ biết tiểu trà và tiểu ô cầu là đối thủ không thua gì lạc bắt và nạp lan nhược tuyết cho nên không dám lưu thủ, nhanh chóng phóng ra pháp thuật mạnh nhất của mình. Đám người Hàng Vô Kỵ và Vân Hạc tử liên thủ tấn công. Nếu kỵ liên liên thành không có hạo thiên kính thì cũng bị tổn thương Con rắn nhỏ của hàng vô kỵ giống như một cây gậy Trong nháy mắt khi nó xuất hiện trong không trung Thì trên người tiểu trà đột nhiên tản ra ánh sáng màu hồng rực rỡ Chiếu rọi xung quanh Nhất thời trong phạm vi mấy trăm trượng chỉ toàn là một màu đỏ Khiến cho thần thức và tầm mắt của mọi người mất đi bóng dáng của nàng Cùng lúc đó, một tiếng cười yêu dị chợt vang lên Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái bóng đỏ như máu Nhào về phía âm thần tử Huyết quang nhất lưu Những cái bóng máu đó nhào lên người của âm thần tử liền xuyên qua Tuy nhiên khi nó xuyên qua xong Trong nháy mắt âm thần tử trở nên nhẹ nhàng giống như máu thịt trong người bị chúng lôi hết ra khỏi cơ thể Chỉ còn lại một tấm da Thần quang huyết ảnh đại pháp Sao có thể như vậy? Lần này, đừng nói là hàng vô kỵ Ngay cả vân hạt tử vẫn luôn âm trầm cũng thét lên kinh hãi Vào lúc này Không ngờ tiểu trà lại thi triển ra thần quan huyết ảnh đại pháp của u minh huyết ma. Thần quan huyết ảnh đại pháp là một trong những công pháp công kích lợi hại và độc ác nhất của u minh huyết ma. Môn công pháp này có thể lập tức hóa ra 10 cái bóng, nhào vào người đối phương. Chỉ cần nhào trúng người thì cho dù tu vi có cao tới đâu cũng bị hút khô máu huyết tới chết. Cho dù là nguyên anh cũng không thể chạy được. Mà thứ công pháp này có tốc độ cực nhanh khiến cho người ta rất khó đề phóng hay né tránh. Hơn nữa, nếu muốn đánh chết người thi triển thứ công pháp đó thì phải đánh chết toàn bộ 10 cái bóng kia, nếu chỉ còn một cái thì người thi triển pháp thuật cũng chỉ bị thương mà nguyên thần không bị gì. Lúc trước, mọi người đều biết tiểu trà bị ma khí trong huyết xá lợi xâm nhập nên biến thành như vậy. Còn hàng vô kỵ và vân hạc tử cũng biết, nếu luyện hóa đủ một viên thì có thể có được một bộ công pháp của ung minh huyết ma. Nhưng hiện tại tiểu trà lại thi triển ra hai bộ công pháp. Điều đó chỉ có thể nói chủ nguyên huyết xá lợi đúng là cao hơn huyết xá lợi khác, bên trong ít nhất ngưng tụ hai bộ công pháp của U Minh huyết ma. Răng rắc. Xung quanh tiểu trà chợt xuất hiện ánh sáng giống như thủy tinh. Tuy nhiên một phần ánh sáng màu hồng chợt lóe lên khiến cho ánh sáng như thủy tinh đang co lại quanh người nàng chợt vỡ nát. Lần này, Vân Hạc Tử cảm thấy không ổn nên cũng ra tay hết sức. Muốn giam cầm tiểu trà để cho những người xung quanh nhân cơ hội đánh chết Nhưng đạo pháp thuật của y lại bị tiểu ô cầu phá vỡ Hi Từ miệng tiểu trà lại thốt ra âm thanh yêu dị Ánh mắt nàng nhìn về phía vân hạt tử như cười nhạo y không biết lượng sức Cùng lúc đó, bóng nàng khẽ động lại hóa ra 10 cái bóng đỏ như máu khiến cho vân hạt tử sợ tới mặt tái mét, vội vàng ẩn nấp vào trong ngôi thành Nhìn thấy tiểu trà lại thả ra những cái bóng màu đỏ ánh mắt của đám người hàng vô kỵ trở nên lạnh lùng tập trung vào những cái bóng đó đề phóng chúng bổ trúng nhưng những cái bóng đó vẫn không lao ra mà một tia máu chật lao thẳng về một người tu đạo ở gần hàng vô kỵ khiến cho y biến thành một chùm sương máu một đón kia của tiểu trà cũng chỉ là hư chiêu mà thực sự tấn công lại là phệ hồn huyết tiếng của tiểu ô cầu chỉ đối mặt một chút thời gian toàn bộ không trung đã trống trải hơn nhiều hơn mười người tu đạo có tu vi cao Tính cả hạn vô kỵ và vân hạt tử chỉ còn lại 6 người. Người kia là ai mà tu vi cao tới mức như vậy? Đúng vào lúc này, đám người vân hạt tử lại ấn lạnh bởi vì từ xa có một ngọn lửa màu lam đang lao tới với một tốc độ kinh người. Căn cứ vào pháp lực dao động thì có thể thấy tu vi của người đó còn cao hơn đám người vân hạt tử. Sư huynh liếc mắt một cái, thấy vần sáng màu lam đó, sắc mặt của hạng vô kỵ hơi giãn ra một chút. Người đang tới rõ ràng là một trong hai lão bất cụ của, của đại tự tại cung vừa mới ra ngoài đuổi theo nguyệt ẩn, Phương Tam Bình. Ở đây xảy ra chuyện gì? Phương Tam Bình nhìn thấy tiểu trà tản ra ma khí kinh người thì sắc mặt không giấu được sự khiếp sợ, vội vàng hỏi hàng vô kỳ. Phệ hồn huyết tiếng. Nhưng hàng vô kỳ còn chưa kịp trả lời thì Phương Tam Bình đã nhìn thấy một tia máu lao về phía mình. Cảm nhận pháp lực dao động và ma khí từ trong nó, Phương Tam Bình biến sắc. Không dám thi triển pháp thuật chặn lại mà vội vàng hạ thấp độ cao. Tránh khỏi tiêm máu. Con huyết mãn này là ma vật nào mà có được pháp thuật trong huyết ma yên ma quyết của U Minh huyết ma. Còn kia là thiên ma huyết thị đại pháp. Phương Tam Bình tránh được tiêm máu bắn về phía mình thì cũng nhìn thấy được huyết dạ xoa mà tiểu trà thả ra. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng nổ vang lên. Trong không trung xuất hiện vô số đạo kiếm khí trong suốt. Đồng thời trên bầu trời cũng bốc lên vô số ngọn lửa màu tím. Một đòn đó là do Lạc Bắc và Kỳ Liên Liên Thành giao chiến với nhau. Lạc Bắc thi triển kiếm khí vô hình va chạm với bàn tay to màu tím của Kỳ Liên Liên Thành làm cho cả hai tan vỗ. Nhưng trong tình huống liên tục chịu đòn, giao chiến một cái cũng khiến cho Lạc Bắc phải phun ra một búng máu, chân nguyên trong người sôi trào. Còn Kỳ Liên Liên Thành thì đối diện với lực xung kích tản ra từ cú va chạm lại cơ bản không bị ảnh hưởng. Gần như ngay khi phát ra bàn tay to màu tiếng giao chiến với kiếm khí vô hình của Lạc Bắc, lại một làn pháp lực giao đông nữa xuất hiện. Lúc này, do Nguyên Anh của kỳ liên liên thành dung hợp với pháp bảo, không giống như thân thể có thể sử dụng đan dược và pháp bảo khác bổ sung chân nguyên, chỉ có thể nhờ vào Nguyên Anh hấp thu nguyên khí trong trời đất để bổ sung chân nguyên. Tuy nhiên dưới tình huống đấu phép như thế này thì mức độ bổ sung nguyên khí của Nguyên Anh cũng như muối bỏ biển, cơ bản không bù đắp nổi. Cho nên mỗi lần kỳ liên liên thành phóng ra pháp thuật thì chân nguyên lại hao tổn. Mà chân nguyên càng hao tổn thì nguyên anh lại càng bị khí kim thiết làm cho tổn thương nặng. Bất cứ người nào ở đây cũng có tu vi cực cao. Cho nên bọn họ hiểu rõ, kỳ liên liên thành làm như vậy chẳng khác nào biến mình thành cây nến, càng đốt cháy thì ngọn nến càng nhanh chóng ngắn lại. Thử hỏi có ai thấy mình giống như ngọn nến nhanh chóng bị đốt cháy mà không hoảng hốt? Nhưng Kỳ Liên Liên Thành lại dường như chẳng thèm để ý tới điều đó. Y vẫn không hề dừng lại, trong nháy mắt khi phát ra bàn tay to kia, Y liền giống như một ngọn núi mà đè xuống vị trí của Lạc Bắc. a, Nhìn thấy Lạc Bắc và nạp lan nhược tuyết không thể ngăn cản được một đòn của Kỳ Liên Liên Thành, nét mặt của tiểu trà chợt xuất hiện chút lo lắng. Chút lo lắng đó dường như là cảm nhận được hơi thở quen thuộc mà lo lắng cho Lạc Bắc. Sau một tiếng hừ nhẹ khiến cho người ta cảm thấy ấn lạnh, Huyết dạ xoa đang tấn công đám người vân Hạc tử đột nhiên nhảy vọt lên rồi đâm thẳng về phía kỳ liên liên thành. Chương 358, Dục Hỏa Đại Ma Oanh Kỳ liên liên thành vung quyền đánh thẳng vào cây xiên của huyết dạ xoa. Sau cú va chạm, bắt đầu từ cây xiên cho tới dạ xoa cao năm trượng không ngờ bị vỡ nát hoàn toàn. tuy nhiên nó lại lập tức ngưng tụ chắn trước mặt kỳ liên liên thành tiếp tục dơ xiên đâm tới tiểu trà lần này lạc bắc có chút thời gian khống chế được chân nguyên liền vội vàng bay nhanh về phía tiểu trà và tiểu ô cầu nét mặt không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng cẩn thận đó là huyết thần tử lần này lạc bắc theo trực giác nghĩ tiểu trà còn nhận ra mình giúp mình ngăn cản kỳ liên liên thành nhưng hắn vừa mới cử động Nạp lan nhược tuyết đã vội vàng kêu lên. Trong nháy mắt khi lạc bắc lao về phía tiểu trà, chút lo lắng trong mắt nàng liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy sự khát máu. Xoẹt! Năm sáu tia sáng đỏ như máu từ trong tay tiểu trà bắn ra về phía lạc bắc và nạp lan nhược tuyết. Năm sáu tia sáng đỏ như máu đó đều là những bóng người có chân có tay. Mặc dù không nhìn rõ ngũ quan nhưng nét mặt đều vô cùng hung dữ. Đó chính là huyết thần tử nổi danh trong thiên ma huyết thị đại pháp của ung minh huyết ma Huyết thần tử do pháp thuật tạo ra không hề biến mát Chỉ có pháp thuật hệ hỏa và lôi cương mới có thể đối phó được với nó Những pháp thuật còn lại ngoài trừ đánh nát nó nếu không cho dù có đức làm hai Thì chúng lại hóa thành hai huyết thần tử giống nhau như đúc Hơn nữa, huyết thần tử còn có thể hấp thu máu thịt của đối phương làm cho bản thân mạnh hơn Hấp thu càng nhiều Chúng có thể biến thành yêu ma thực sự. Lúc trước, trong trận chiến kim đỉnh, U Minh Huyết Ma đã dẫn một đội quân gần 10 vạn huyết thần tử, bao vây núi Nha Mi. Trong số đó thì huyết thần tử lợi hại nhất có tới 6 cánh, lực lượng không hề thua bất cứ người tu đạo có tu vi kết đang hậu kỳ nào. Lạc Bắc hoàn toàn không ngờ tiểu trà lại thi triển một thứ pháp quyết độc ác như vậy để đối phó với mình. Hắn còn chưa kịp phản ứng, mãi cho tới khi nạp lan nhược tuyết thốt lên kinh hãi. Cố gắng phóng ra một đạo hàng ma sự đánh chết một huyết thần tử thì một huyết thần tử khác cũng đã nhào lên người lạc bắc. Huyết thần tử bổ tới người lạc bắc khiến cho hắn cảm thấy ngực đau nhó. Một làn ma khí lạnh lẽo, giống như những cây băng châm chui vào trong cơ thể. con huyết thần tử ở ngay trước mặt hắn nhe răng, nhếch miệng, nhìn cái đầu nó giống như một cái đầu lâu màu đỏ. Hóa ra thứ huyết thần tử này nếu chưa hút đủ máu thịt, trước khi tiến hóa thì không thi triển được pháp thuật. Mỗi khi đối địch đều bổ nhào tới đối phương. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc đã tu luyện thành lưu ly kim thân, thân thể hết sức dẻo dai. Mười ngón tay của huyết thần tử giống như phi kiếm đâm vào lồng ngực của hắn không thể tiến vào trong được. ầm, Tay phải Lạc Bắc đặt lên đỉnh đầu của huyết thần tử. Vô số những tia chớp màu tím từ trong tay hắn xuất hiện giống như những cái rễ cây chui vào trong thân thể của nó. Trong nháy mắt toàn thân thể của huyết thần tử lóe lên ánh sáng màu tím rồi hóa thành tro bụi. Tiểu trà Cùng với lúc đánh chết huyết thần tử, Lạc Bắc vội vàng hét lên với tiểu trà. Ánh mắt của Lạc Bắc không thể tin được vào chuyện vừa mới xảy ra. Hắn không thể ngờ được tiểu trà lại biến thành như vậy, cũng không hy vọng nạn thế này. Hắn gọi thật to cũng là muốn tiểu trà có thể tỉnh táo. Nhưng tiểu trà hơi khựng lại một chút rồi nét mặt lại trở nên lạnh lùng. Trong đôi mắt của nàng chỉ có đầy ma khí và sự khát máu. Xoẹt. Một tiếng động vang lên, tiểu trà vẫn không thèm để ý tới lạc bắc. Một đạo huyết quang giống như thanh trường đao lập tức chém lên người kỳ liên liên thành. Đạo huyết quang đó cũng là một thứ pháp thuật của U Minh huyết ma, chuyên dùng để phá pháp bảo của đối phương. Nó tên là ma huyết cuồng đao. Pháp bảo bình thường nếu bị thứ pháp thuật này đánh trúng thì sẽ bị máu huyết trong đó làm cho ô uế. quy lực giảm mạnh. Nhưng hào thiên kính của kỳ liên liên thành là một thứ pháp bảo rất mạnh, bị ma huyết cuồng đao chém trúng trên người kỳ liên liên thành tỏa ra ánh sáng rực rỡ đốt cháy ma huyết không còn lấy một chút. Ma nữ lợi hại, tất cả không được nương tay, hợp lực giết ma nữ, loại trừ tai họa. Nếu không chúng ta cũng phải chết ở trong tay ma nữ. Loại bỏ được ma huyết, âm thanh của kỳ liên liên thành lập tức như tiếng sấm vọng ra. Vào lúc này. kỳ liên liên thành có thể cảm nhận được có tiểu trà quấy rối y rất khó giết được lạc bắt cho nên y lập tức xuất hiện ý nghĩ trước tiên phải loại bỏ tiểu trà để ta đối phó với già xoa huyết thị các ngươi đối phó với ma nữ và huyết mãn vào lúc này phương tam bình đã thôi không còn khiếp sợ nữa nên nghe thấy âm thanh của kỳ liên liên thành lão lập tức quát lên trong tiếng quát chói tai trên đỉnh đầu của lão chợt xuất hiện một vần sáng màu lam xoay tròn nhìn giống như một cái hồ nước theo vần sáng đó một pho tượng khổng lồ màu lam cũng xuất hiện pho tượng đó rõ ràng là một vị thần tướng trên người như bao phủ bởi đầy bông tuyết mà bên trong pho tượng mang tới cho người ta một cái cảm giác nước chảy cuồn cuộn. một làn nguyên khí hệ thủy liên tục từ pho tượng tản ra khiến cho toàn bộ không trung được bao phủ bởi những giọt nước trong suốt thiên nhất thần thủy quyết chân thủy thần linh nạp lan nhược tuyết lập tức nhận ra lai lịch của pho thần tướng mà phương tam bình đã hóa ra pho tượng thần tướng màu lam cũng không phải do pháp thuật hóa thành mà là do nguyên khí hệ thủy linh khí của trời đất ngưng tụ lại thành thực thể thứ thực thể này trong giới tu đạo được gọi là nguyên khí cự linh trên thực tế dạ xoa huyết thị mà tiểu trà thi triển cũng là một loại nguyên khí cự linh Mà pháp thuật có thể ngưng tụ được nguyên khí cử linh trong thiên hạ cũng không có nhiều lắm. Trong đốt mạnh nhất chính là hai môn pháp quyết kim đính hỏa nguyên quyết của Nga mi và thiên nhất thần thủy quyết của đại tự tại cung. Trong trận chiến tại kim đỉnh 400 năm trước, Nga mi dưới sự dẫn đầu của trác vô tướng đã thi triển kim đính hỏa nguyên quyết, hóa ra được một pho tượng tam mùi chân quân, cuối cùng phá được 12 huyết thị của U Minh Huyết Ma và vô số huyết thần tử. Tam mùi chân quân của Nga mi và thực thủy thần linh của Đại tự T Cung Xét về uy lực và mức độ ngưng tụ có thể nói gần như tương đương với thân ngoại hóa thân của Mật Tông. Sự khác biệt đó là thân ngoại hóa thân do nguyên thần dung hợp giống như bản thân của người tu đạo có thể hấp thu linh khí trời đất bổ sung chân nguyên. Còn tam mùi chân quân và thực thủy thần linh lại giống như một thứ pháp bảo lợi hại, theo ý nghĩ của người thi triển mà hành động. Nếu như chân nguyên tiêu hao hết thì nguyên khí cử linh sẽ biến mất. chân thủy thần linh xuất hiện tản ra một sự uy nghiêm và pháp lực dao động mạnh nhưng khuôn mặt của phương tam bình lại tái nhợt cho thấy đạo pháp thuật này đối với lão phải tiêu hao chân nguyên quá nhiều theo tiếng quát to một vòng ánh sáng màu lam từ trong bàn tay tản ra bao phủ lấy dạ xoa huyết thị rồi nhanh chóng thu lại bóp nát nó bốn năm trước trong trận chiến trên kim đỉnh tam mùi chân quân đối địch với thiên ma huyết thị mà giờ phút này là chân thủy thần linh đối đầu Mà giống như lần trước, huyết thị giả xoa lại lập tức ngưng tụ thành hình. Tuy nhiên một phần ánh sáng màu lam giống như triều dân lại đánh trung khiến cho nửa người nó dập nát. Thiên ma huyết thị đại pháp có thể hóa ra được 12 huyết thị. Nếu do U Minh huyết ma thi triển lập tức hóa thành 12 huyết thị tôn giả thì chỉ sợ một đối một, chân thủy thần linh sẽ tan thành mây khói. Bởi vì chân thủy thần linh không giống như tam mùi chân quân do tam mùi chân hỏa ngưng tụ lại thành. Hệ hỏa vốn là khắc tinh của huyết thị. Nhưng hiện tại, tiểu tra còn chưa quen thuộc đối với thứ pháp thuật này, đồng thời tu vi vẫn còn cách u minh huyết ma khá xa nên chỉ có thể hóa ra được một pho huyết giả xoa. Mà chân thủy thần linh có thể thi triển pháp thuật đối địch rất xa. Mặc dù hệ thủy không thể phá hủy được huyết giả xoa nhưng cũng chiếm được thế thường phong. Hiện tại, huyết giả xoa bị chân thủy thần quân cuốn lấy, Kỳ liên liên thành lập tức rảnh tay liền hét lên một tiếng. Từ trong bàn tay của gã xuất hiện một cái phạn văn rất to. Một bàn tay Phật màu tím đột nhiên từ trong không trung giáng xuống về phía tiểu trà. Ma nữ nhận lấy cái chết. Một người tu đạo bên cạnh phương Tam Bình hét to một tiếng rồi một cái đài sen bốc lửa xuất hiện dưới chân tiểu trà. Ngọn lửa bốc lên hừng hực từ đóa sen như muốn thiêu đốt tiểu trà và tiểu ô cầu. Thần quan huyết ảnh đại pháp. Trong nháy mắt tiểu trà hóa thành 10 cái bóng máu bắn ra xung quanh. Còn tiểu ô cầu thì lại bắn ra một tia máu, đánh thủng cái đài sen rồi theo đó vọt xuống dưới. Ngay sau đó, bàn tay Phật màu tím của kỳ liên liên thành đã dán trúng đóa sen khiến cho nó bắn ra vô số ngọn lửa, chiếu sáng toàn bộ không trung. Chương 359, không thể địch nổi, chiêu này của ma nữ rất lợi hại. Hãy cẩn thận Nhìn ấy tiểu trà sử dụng thần quan huyết ảnh Đại Pháp Đám người phương Tam Bình Cả Kinh Có điều do tốc độ huyết ảnh của tiểu trà rất nhanh Lại liên tục thay đổi vị trí Rất khó nắm bắt Nhưng hơn 10 đạo huyết ảnh của tiểu trà vừa mới lao tới Thì xung quanh chúng đột nhiên xuất hiện những vần sáng trong suốt giống như thủy tinh Khiến cho tốc độ của huyết ảnh chậm lại Thất xảo di thiên trấn của Vân hạt Tử Ngay lập tức đôi mắt của Vân hạt Tử sáng lên dùng hết toàn bộ chân nguyên mà vung tay lên. Một ngọn lửa màu lục từ trên người lão phóng lên cao hóa thành mươi tia sáng lao về phía mười huyết ảnh. Đầm. Một chùm kiếm cương giống như những ngôi sao bạc từ trên không trung ập xuống. Một cái cột đá có khắc hình Phật màu hồng cũng lập tức giáng xuống mười đạo huyết ảnh. Cùng lúc đó, Phương Tam Bình vừa mới phóng ra chân thủy thần linh cũng tản ra pháp lực dao động cực mạnh. Bên dưới 10 huyết ảnh lập tức xuất hiện hơn 10 vần sáng rồi phun ra hơn 10 cột sáng màu lam, tự như bên dưới 10 huyết ảnh xuất 10 con suối. Vân Hạc Tử, Phương Tam Bình và mấy người tu đạo còn lại trong nháy mắt tập trung lực lượng tấn công tiểu trà. Tiểu trà Lạc Bắc hét lên điên cuồng Lúc trước, khi đối địch Lạc Bắc vẫn luôn hết sức bình tĩnh bởi những khi đó chỉ là sự sống hay cái chết của mình. Mà vào lúc này, nhìn tiểu trà bị tấn công mạnh như vậy, Lạc Bắc không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Đám người phương Tam Bình là những đối thủ ngang cấp với Lạc Bắc. Cho dù Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết chưa bị thương, ở trong trạng thái tốt nhất thì trong tình hình mất lợi thế cũng không thể ngăn cản được sự hợp lực của họ. Mà vào lúc này, Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết bị thương nặng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Bắc cũng chỉ phóng ra được một đạo kiếm khí tấn công cái cột đá có hình Phật ra mà không thể phát ra được một thứ pháp quyết nào khác. Âm âm. Giống như có vô số con sắm mùa xuân cùng nổ ở một chỗ. Bảy, Tám loại pháp thuật lợi hại cùng va chạm với nhau rồi nổ tung khiến cho khu vực mười huyết ảnh mà tiểu trà hóa thành xuất hiện vô số những ánh lửa. Từng dòng sóng khí tản ra khí cho người ta phải sợ hãi. Phần lớn huyết ảnh bị nổ tung trong nháy mắt. Chỉ còn lại hai cái từ trong sóng không khí bay vụt ra. Tốc độ của hai huyết ảnh cực nhanh lao ra. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một người tu đạo mặc áo bào trắng vừa mới phóng ra chùm kiếm cương lập tức bị nó bổ trung mà mất hết khí huyết. Sau khi giết chết người tu đạo đó xong, hai huyết ảnh lập tức lao về hai hướng để tránh bị vây công. Rắc rắc. Nhưng đúng lúc này, dưới chân kỳ liên liên thành đột nhiên xuất hiện một vần sáng màu tím, giống như vừa rồi sử dụng tử tiêu lôi quan thuẫn để truy kích. toàn thân gã trong nháy mắt biến thành điểm sáng nhanh chóng ép lên trên hai huyết ảnh, hai cái huyết ảnh rõ ràng lao về hai phía khác nhau nhưng tốc độ của kỳ liên liên thành lại như vượt qua không gian nhanh chóng ép lên trên hai huyết ảnh. thần quan huyết ảnh đại pháp sử dụng huyết ảnh nhào vào kẻ khác nhưng vào lúc này khi kỳ liên liên thành chạm vào hai đạo huyết ảnh trong nháy mắt hạo thiên kính liền tản ra vô số những tia sáng vàng rực rỡ. tiểu trà trong tiếng gào của lạc bắc. Hai cái huyết ảnh bị kỳ liên liên thành đánh nát. Được. Kỳ liên liên thành quả nhiên là lợi hại. Ma nữ đã bị tiêu diệt. Ánh mắt của Phương Tam Bình, Hàng Vô Kỵ và Vân Hạc Tử không giấu được sự mừng rỡ. Lần này, những nhân vật có tu vi cực cao có thể cảm nhận được huyết ảnh đều bị đánh nát. Tiểu tra đã bị đánh chết thì hiện tại chỉ còn có huyết mãn và nạp lan nhược tuyết. Sao lại thế này? Cái gì? Nhưng đúng lúc này, đám người phương tam bình lập tức cảm nhận được một làn hơi thở khác thường ngay cả kỳ liên liên thành cũng xuất hiện sự khiếp sợ một làn pháp lực dao động tràn ngập giữa đất trời theo pháp lực dao động giữa không trung đột nhiên xuất hiện vô số ngọn lửa nhỏ màu đen chúng nhanh chóng ngưng tụ lại thành một bóng người quyến rũ yêu dị cái bóng người đầy quyến rũ đó rõ ràng là tiểu trà sao có thể như vậy chẳng lẽ đánh nó không chết Đó là niết bàn giả xoa phục ma kinh của bàn ma hoàng. Không ngờ ma nữ cung biết thứ pháp quyết này. Đám người phương Tam Bình lập tức hét lên chói tai. Mà Lạc Bắc cũng lập tức hiểu ra, trong lòng xuất hiện một thứ cảm giác không nói được thành lời. Trong tai mọi người lập tức vang lên tiếng cười khẽ của tiểu trà. Vân Hạc Tử Tiếng cười khẽ vừa mới vang lên thì tiếng mắng của hàng vô kỵ cũng lập tức cất lên theo. Hóa ra ngôi thành của Vân Hạc Tử đột nhiên bốc thẳng lên cao. Là một kẻ gian ngoan, Vân Hạc Tử thấy tình hình không ổn liền chẳng nói chẳng rằng, điều khiển pháp bảo của mình bỏ chạy. Ngay lập tức một tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Trên người tiểu trà lập tức xuất hiện một vận ánh sáng màu trắng do những quả cầu lửa trắng nhỏ nhỏ tạo thành đánh trúng một người tu đạo khiến cho người đó bị đốt thành tro bụi. Làm sao bây giờ? Sắc mặt phương tam bình trắng bệch, quay đầu lại nhìn kỳ liên liên thành. Vào lúc này, chân nguyên của mọi người đều bị tổn hao rất nhiều vậy mà ma nữ lại không giết chết được, hơn nữa pháp thuật có rất nhiều. Mọi người dường như không phải là đối thủ của nàng. Hiện tại, Vân Hạc Tử đã bỏ trốn, nếu tiếp tục đánh nữa thì chỉ sợ toàn bộ đều bị nàng diệt. Các ngươi dẫn cô ta đi chỗ khác. Kỳ liên liên thành như biết suy nghĩ của đám người phương Tam Bình nên lão vừa mới quay đầu lại nhìn, âm thanh của y đã vang lên. Nếu không nghĩ cách dẫn cô ta đi chỗ khác thì ta không thể giết được Lạc Bắc mà đại tự tại cung cũng bị phá hủy bởi cô ta. Được. Nghe thấy Kỳ Liên Liên Thành nói câu đó, đám người phương Tam Bình thầm chửi rủa Kỳ Liên Liên Thành. Tuy nhiên câu nói thứ hai của y lại khiến cho bọn họ ấn lạnh. Bởi vì Kỳ Liên Liên Thành nói hoàn toàn thực tế. Hiện tại, tiểu trà đã lấy giết người thành tính, ra tay cả với Lạc Bắc thì với đám người đại tự tại cung chắc chắn sẽ không nương tay. dẫn ta đi dẫn đi đâu nhưng đúng vào lúc này tất cả mọi người đều rung người khi nghe thấy tiểu trà nói như vậy âm thanh của nàng tràn ngập một sự trào phúng và lạnh lùng tuy nhiên lại khiến cho người ta có cái cảm giác quyến rũ tới thất thần giống như một mỹ nữ đang cắn nhẹ môi mà thỏ thẻ bên tai âm thanh yêu mà đó thực sự khiến cho người ta ớn lạnh mới vừa rồi Ma nữ mang tới cho người ta một cái cảm giác như một ác ma chỉ biết giết chóc nhưng bây giờ ma nữ lại đột nhiên mở miệng, có suy nghĩ và phán đoán của mình. Xem ra ngươi chính là chủ nhân của chúng. Ngươi là thứ gì mà kỳ lạ như vậy? Cuối cùng thì là pháp bảo hay là ngươi? Trong lúc tất cả mọi người đang chấn động thì đôi mắt yêu dị của nàng lại nhìn về phía kỳ liên liên thành mà nói vậy. Hiện tại, tiểu trà đã hoàn toàn thay đổi thực sự trở thành ma nữ. có suy nghĩ của mình nhưng dường như lại không thể nhớ được những chuyện lúc trước có cảm giác nàng rất ngây thơ cơ bản nàng không nhận ra được kỳ liên liên thành mà chỉ theo bản năng cảm thấy tò mò mà thôi tiểu trà ngươi còn nhớ ta không vào lúc này lạc bắc gần như không thở nổi nhưng hắn vẫn cố gắng hỏi tiểu trà ngươi gọi ta là cái gì tiểu trà gương mặt quyến rũ của tiểu trà có chút suy tư Ngươi lại đây cho ta thấy xem. Dường như ta hơi nhớ ra ngươi. Không được tới gần cô ta. Nguyệt ẩn. Ngươi. Là ngươi. Âm thanh của vài người lập tức vang lên. Ngay khi Lạc Bắc có phần mừng rỡ. Định bay về phía tiểu trà thì Nguyệt ẩn đột nhiên xuất hiện cản hắn lại. Lạc Bắc bất ngờ thốt lên tên y còn ánh mắt của Phương Tam Bình cũng trở nên lạnh lùng khi nhận ra Nguyệt ẩn chính là kẻ mà mình đã đuổi theo. Tuy nhiên vẫn không giết được. Nhưng đúng vào lúc này, một tia máu chợt lóe lên cách Nguyệt ẩn và Lạc Bắc không xa lắm. Lạc Bắc nhìn thấy vậy mà cứng người. Tia sáng đỏ như máu đó chính là phệ hồn huyết tiếng. Nếu Nguyệt ẩn không ngăn Lạc Bắc lại thì dựa theo tốc độ của hắn chắc chắn sẽ bị trúng phải nó. Xoẹt, xoẹt. Tia máu phát ra tiếng động xé gió rồi biến mất. Sự suy tư trên gương mặt của tiểu trà biến mất mà thay vào đó là sự trào phúng và tiếng cười khanh khách, tu vi của ngươi cũng được, có thể làm độ ăn cho huyết thần tử của ta. Chương 360, Phản kích Giờ phút này, tiểu ô cầu cũng đã biến thành một thứ ma vật chỉ nhận biết tiểu trà. Mà lúc này, tiểu trà cất tiếng cười, chứng tỏ nét mặt suy tư của nàng chỉ là giả vờ. Muốn đánh lừa Lạc Bắc Mặc dù tiểu trà đánh lừa Lạc Bắc nhưng sự giả dối của nàng vẫn khiến cho đám người phương Tam Bình và hàng vô kỵ ấn lạnh. Hiện tại cô ta đã bị ma khí xâm nhập trở thành ma chủng, không thể nhớ rõ ngươi được. Cản Lạc Bắc lại, Nguyệt ẩn cũng không để ý tới tiểu trà mà chỉ nói với Lạc Bắc, trong suy nghĩ của cô ta thì chúng ta chỉ là món ăn. Cô ta sẽ tìm cách giết chết toàn bộ chúng ta. Oanh Nguyệt ẩn còn chưa dứt lời thì một bàn tay to đã từ trên cao ấn xuống. Cùng lúc đó, Kỳ Liên Liên Thành cũng hóa thành một tia sáng màu vàng mà lao về phía Lạc Bắc. Vào lúc này, Kỳ Liên Liên Thành cũng không còn để ý tới tiểu trà mà chỉ tập trung đối phó với Lạc Bắc mà thôi. Xoẹt! Trong nháy mắt, Nguyệt ẩn bắt một cái pháp quyết làm xuất hiện một khối không khí màu trắng bao phủ lấy mình, Lạc Bắc và nạp lan nhược tuyết. bàn tay to màu tím dáng xuống không phá được khối không khí mà còn làm cho nó bay nhanh xuống tránh được đòn tấn công của kỳ liên liên thành a tiểu trà đảo mắt một cái trong suy nghĩ của nàng thì đám người kỳ liên liên thành và lạc bắc tự giết lẫn nhau là tốt nhất sau khi nở nụ cười đắc ý và trào phúng nàng lập tức hóa ra thành mười cái huyết ảnh nhào về phía đám người phương tam bình dụng ý của nàng rất rõ ràng Để cho đám người lạc bắc và kỳ liên liên thành đánh nhau còn mình thì đánh chết đám người Phương Tam Bình trước. Thấy huyết ảnh lao tới cực nhanh, Phương Tam Bình lập tức chỉ tay khiến cho chân thủy thần quân lập tức chắn trước mặt mình. Không hay. Nhưng điều khiến cho lão sợ tới mức tóc gáy dựng đứng đó là chân thủy thần quân vừa mới chắn trước mặt mình thì những tia máu cũng như những mũi tên phóng tới. Phệ hồn huyết tiến chuyên được dùng để phá lực lương chân nguyên và nguyên khí của pháp thuật. Hơn mười tia máu phóng tới khiến cho chân thủy thần quân giống như một quả cầu nước tan vỡ. Cái đồ vân hạt tử vô sĩ. Ngày khác, đại tự tại cung chúng ta sẽ băm thay người ra làm vạn đoạn. Nhìn thấy tình thế nguy cấp, hàng vô kỳ vội vàng phóng tới bên cạnh phương Tam Bình Đồng thời lão phóng ra hơn mười con rắn màu lục giống như cắm mười cây gậy bao quanh cả hai người. Hơn mười con rắn phun lửa, đẩy lùi huyết ảnh, bảo vệ hai người. Vào lúc này, Hàng Vô Kỵ và Phương Tam Bình đối diện với pháp thuật kỳ dị của U Minh Huyết Ma cũng chỉ có thể chống đỡ mà không phản công được. Sau khi Hàng Vô Kỵ tới bên Phương Tam Bình, nghĩ tới thất xảo di thiên trấn có lẽ có thể chống được tiểu trà liền chửi ầm lên. Không hay. Đi mau. Ba người tu đạo còn lại thấy cảnh tượng đó cũng giống như Vân Hạc Tử, không còn chút ý chí chiến đầu, nhanh chóng thi triển pháp thuật bỏ chạy. Nhưng sự phản ứng của họ so với Vân Hạc Tử còn quá chậm. Một gã vừa mới xoay người lướt đi chừng mười trượng đã bị một đạo phệ hồn huyết tiếng bắn trúng lưng mà nổ tung người trong tiếng kêu thảm thiết. Mà hai gã người tu đạo còn lại bị huyết ảnh bổ trúng, khí huyết toàn thân bị hút hết. Không kịp kêu lên tiếng nào. Kỳ liên liên thành. Không cần phải để ý tới lạc bắc. Nếu không liên thủ đối phó với ma nữ thì hôm nay chúng ta chết hết. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Phương Tam Bình liền hét lên. Kỳ Liên Liên Thành hơi khựng người lại. Hiển nhiên y cũng nhận ra được Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ không ổn. Mà Tu Vi của Nguyệt Ẩn thật sự vượt qua sự dự đoán của y, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ không thể giết được ba người bọn họ. Nhưng hơi dựng lại một chút, Kỳ Liên Liên Thành vẫn không để ý tới Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ mà tiếp tục thi triển pháp thuật đánh lạc bắt. Người này đúng là không có tính người. Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ liếc mắt nhìn nhau mà thầm nhũ. Không hay. Hắn định giữ chúng ta lại ở đây. Nhưng nạp lan nhược tuyết cũng chợt trùng mình. Kỳ liên liên thành làm như vậy cũng chỉ muốn giữ Lạc Bắc ở lại đây. Cho dù hắn không giết được Lạc Bắc thì tiểu trà cũng sẽ giết chết. Mà mục đích duy nhất của hắn đó là giết chết Lạc Bắc. Vì vậy mà vào lúc này, Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỳ không có trong suy nghĩ của Y. Đi. Nhưng ánh mắt của Nguyệt ẩn vẫn hết sức bình tĩnh, không hề có chút dao động. Sau khi quát khẽ một câu, một đám mây trắng lập tức bay ra từ người y. Bao phủ lạc bắc và nạp lan nhược tuyết vào bên trong nhanh chóng bay ngược vào bên trong đại tự tại cung. Chẳng phải ngươi nhận ra ta sao? Sao đã đi rồi? Âm thanh đầy mà tính của tiểu trà chợt vang lên. Một tia sáng đỏ như máu lại lao về phía nguyệt ẩn và lạc bắc. Lúc này, không ngờ nàng coi tất cả những người có mặt ở đây là vật trong tay mình, không cho một ai chạy trốn. Tốc độ của huyết ảnh so với tốc độ của kỳ liên liên thành và nguyệt ẩn còn nhanh hơn nhiều. Ngay cả nguyệt ẩn cũng không thể ngờ được tốc độ của nó nhanh như vậy nên không kịp thi triển pháp thuật. Tuy nhiên đúng lúc này. Một cột chớp màu tím như một cái chù y đánh trúng huyết ảnh. Trong nháy mắt, lạc bát quyết tâm sử lưu chuyển lực lượng chân nguyên phóng ra pháp quyết trong đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Đạo tàng chân nguyên diệu yếu là pháp quyết lôi cương thuần khiết. Vừa lúc có tác dụng khắc chế với pháp quyết của U Minh Huyết Ma Vì vậy mà Huyết ảnh lập tức bị đánh nát Chỉ nghe tiểu trà cũng hét lên một tiếng chói tai Ngay lập tức, Nguyệt ẩn, Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết đột nhiên biến mất Mà cùng lúc đó, Kỳ Liên liên thành hơi dừng lại Bởi vì lúc này, một tia máu cũng bắn về phía mình Nhưng điều khiến cho Y phải dừng lại đó là do trận pháp bao phủ bên ngoài đại tự tại cung Lúc trước. Kỳ Liên Liên Thành ra vào nơi đây đều có đệ tử của đại Tự tại cung khống chế trận pháp khiến cho trận pháp không khởi động. Mà hiện tại nếu Kỳ Liên Liên Thành tiếp tục tấn công chắc chắn sẽ bị trận pháp phản kích. Mở trận pháp ra. Âm thanh của Kỳ Liên Liên Thành lập tức vang lên. Nhưng nghe thấy vậy, Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỳ lập tức biến sắc, đồng thanh rống to, không được mở trận pháp. Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ là hai lão bất tử của đại tự tại cung cho nên biết Kỳ Liên Liên Thành muốn mở trận pháp để đuổi giết Lạc Bắc. Nhưng vào lúc này, Trần Thanh Đế không có ở trong cung, hai người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể bảo vệ mình. Mà tiểu trà có thể nói là một yêu ma giết người thành tính. Nếu để nàng nhân cơ hội vọt vào đại tự tại cung thì chỉ sợ sẽ xuất hiện một trận giết chóc kinh người. Mặc dù hai người hiểu được tại sao Trần Thanh Đế lại hợp tác với Kỳ Liên Liên Thành. Hơn nữa cũng cho y một cái lợi thế lớn nhất. Nhưng trong tình hình như thế này, hai người không thể để cho y đuổi giết lạc bắc ở trong đại tự tại cung. Trần Thanh Đế không có mặt, hai lão chính là trụ cột của đại tự tại cung. Là người có quyền thế nhất. Hai người không muốn nở trận pháp thì đám đệ tử của đại tự tại cung sẽ không mở, cho dù kỳ liên liên thành có uy thế tới mấy cũng không làm gì được. Dù sao thì đây là đại tự tại cung chứ không phải cung luân. Không phải nơi mà kỳ liên liên thành có thể nắm trong tay. Nhưng ngay khi Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ vừa mới hét lên không cho mở trận pháp thì lại một câu nói vang lên, mở trận pháp ra. Âm thanh đó tuy rằng không vang dội nhưng lại hoàn toàn che phủ tiếng gạo của Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ một cách quái dị vọng vào tai khiến cho người ta không thể kháng cự. Thiên ma bí ấm Sắc mặt của Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ lập tức trở nên trắng bệch, ánh mắt chỉ còn một sự tuyệt vọng. Trong một cái điện của đại tự tại cung có năm đệ tử đang ngồi. Ở giữa năm người có một cái vòng sáng màu bạc, bên trong vần sáng có 10 tia sáng bạc uốn lượn Vần sáng bạc này chính là đầu mối khống chế trận pháp phòng ngự của đại tự tại cung. Đây là một cái trận pháp cực mạnh được lưu truyền từ thời cổ, một khi khởi động nó sẽ phóng ra vô số pháp thuật. Năm tên đệ tử của đại tự tại cung vốn đang do dự khi nghe thấy âm thanh mở trận pháp của kỳ liên liên thành. Nhưng khi âm thanh của tiểu trà mới vang lên thì sự do dự trong mắt của họ liền biến mất, không tự chủ được đưa tay ra đặt lên trên vần sáng. Mười bàn tay vừa mới nhấn lên một cái những tia sáng bạc đang uốn lượn bên trong lập tức chậm lại. Bất ngờ! Một tia sáng màu bạc giữa không trung chật lóe lên khiến cho trận pháp phòng ngự của đại tự tại cung chợt mở ra. Tại sao chúng ta lại mở trận pháp ra? Năm tên đệ tử của đại tự tại cung cũng tỉnh táo lại mà ấn lạnh, cảm giác bất an. Không hề có lấy một chút chần chừ, kỳ liên liên thành liền vọt thẳng vào bên trong đại tự tại cung ngay khi trận pháp được mở ra. Cùng lúc đó, trong ánh mắt tuyệt vọng của Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỳ, kèm theo một tiếng cười nhẹ nhàng đầy quyến rũ, một huyết ảnh cũng bám theo kỳ liên liên thành mà vọt vào bên trong đại tự tại cung. Mau chóng luyện hóa số đang dược này. Nếu không với sức mình ta không thể cầm cự được lâu. Vừa xông vào trong đại tự tại cung, Nguyệt ẩn liền như một bóng ma nhanh chóng lướt đi. Mặc dù bên trong đại tự tại cung đã được châm đèn, sử dụng pháp bảo làm cho sáng như ban ngày nhưng Nguyệt ẩn xông vào bên trong, chỉ trong tích tắc hơn nửa số đệ tử của đại tự tại cung không còn cảm giác được tung tích của họ. Nếu bàn về ẩn nấp, ám sát thì thống lĩnh Nguyệt ẩn của ảnh la sát thật sự là nhân vật cao nhất trên thế gian. Vừa xông vào trong đại tự tại cung, Nguyệt ẩn lập tức giơ tay đưa 10 viên đan dược cho Lạc Bắc và nạp lan nhược tuyết. Hơn 10 viên đan dược đó đều tản ra mùi thơm rất lạ, cho thấy thống lĩnh của ảnh là sát mang theo thuốc chữa thương và bổ sung chân nguyên cũng không phải tầm thường. Trong nháy mắt khi cầm lấy chúng, Lạc Bắc cũng có thể cảm nhận được một chút pháp lực dao động rối loạn của Nguyệt ẩn. Hiển nhiên. Mặc dù Nguyệt Ẩn cướp được hai người khỏi tay của Kỳ Liên Liên Thành nhưng khi đối địch với Phương Tam Bình và Kỳ Liên Liên Thành, Y cũng bị tổn thương. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc cũng cảm nhận được một làn hơi thở rất mạnh bao phủ lấy phương vị của ba người. Làn hơi thở đó thậm chí còn khiến cho người ta cảm thấy rất nóng. Kỳ Liên Liên Thành đuổi theo. Ánh mắt của Nguyệt Ẩn vẫn lạnh lùng như trước, trong tay Y xuất hiện một viên đang dược đỏ như lửa. Không hề chần chừ. Y nhét ngay nó vào trong miệng. Viên đang dược vừa mới vào miệng, Nguyệt ẩn lập tức kêu lên đau đớn, miệng và mũi đều có máu tươi thám ra. Nhưng tốc độ của Y cũng lập tức tăng lên. Hiển nhiên viên đang dược đó được đặc chế, có thể bổ sung lực lượng chân nguyên và kích phát tiềm lực trong nháy mắt nhưng cũng làm cho thân thể bị thương. Gần như ngay khi Nguyệt ẩn nuốt viên đang dược đó mà nhanh chóng bay đi. Một cái bàn tay to màu tím từ trên cao ập xuống đúng chỗ ba người vừa rồi khiến cho toàn bộ những gì trong phạm vi mấy trượng quanh đó biến thành bột phấn. Ai? Đúng lúc này, năm sáu người đệ tử của đại tự tại cung còn chưa kịp phản ứng hay có động tác gì thì tiểu trà đã hóa thành mấy đạo huyết ảnh bổ tới làm cho bọn họ biến thành năm, sáu làn sương máu. Lạc bắt nuốt hết toàn bộ số đang dược mà Nguyệt ẩn đưa cho vào bụng Dưới sự thúc giục chân nguyên của hắn... Số đang dược đó lập tức hóa thành một dòng nước lũ Dược lực quá mạnh sẽ rách rất nhiều kinh mạch trong cơ thể của hắn Nhưng Lạc Bắc không hề để ý tới sự tổn thương trong cơ thể mình Chỉ mạnh mẽ dồn số dược lực đó vào để chuyển hóa thành chân nguyên Lạc Bắc Ngươi Lão nhân của trạm châu trạch địa tự tay huấn luyện ảnh La Sát nên có thể nói đó là lực lượng tinh nhuệ nhất Bọn họ thực hiện những nhiệm vụ vô cùng gian khổ cho nên đang dược mà Nguyệt ẩn mang theo đều là những loại thường phẩm. Hơn nữa, chúng đều có dược lực rất mạnh và hiệu quả nhanh. Nguyệt ẩn cũng không ngờ được Lạc Bắc dám luyện hóa hết toàn bộ số đang dược đó. Cho dù bản thân hiểu được một số bí thuật nhưng Nguyệt ẩn cũng không thể chịu đựng được. Lúc này, Nguyệt ẩn có thể cảm giác được dược lực trong cơ thể Lạc Bắc như nổ tung, thậm chí nghe thấy được âm thanh kinh mạch bị vỡ. Nhưng điều khiến cho Nguyệt ẩn phải hít một hơi thật sâu đó là Lạc Bắc không bị dược lực làm cho chết, thậm chí pháp lực dao động quanh người hắn còn tăng lên với tốc độ kinh người. Cũng chỉ có Lạc Bắc tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh mới dám luyện hóa đang dược như thế. Cũng chỉ có hắn và Kỳ Liên liên thành mới có thể chịu được việc đau đớn do kinh mạch bị nứt. Lần này tuy rằng Nguyệt ẩn không hiểu được vọng niệm thiên trường sanh kinh nhưng hắn cũng biết Lạc Bắc có thể lợi dụng chân nguyên nhanh chóng tu bổ thân thể bị thương. Mà sự mạnh mẽ của Lạc Bắc càng khiến cho y thêm hiểu được tại sao Đông Bất Cố lại chấp nhận giúp Lạc Bắc. Cũng chỉ có người như Lạc Bắc mới có thể đối địch được với một kẻ như Kỳ Liên Liên Thành. Chúng ta tới Đăng Lư của Đại tự Tại Cung. Đúng lúc này, Lạc Bắc đột nhiên nói với Nguyệt Ẩn. Tới Đăng Lư. Vào lúc này, mặc dù Nguyệt Ẩn đang di chuyển nhanh chóng nhưng y chỉ muốn lợi dụng địa hình để ẩn giấu hơi thở của mình, tránh để cho Kỳ Liên Liên Thành chặn giết. Bởi vì có được tấm bản đồ của lão Triệu Nam cho nên Nguyệt ẩn và Lạc Bắc thông thuộc đại tự tại cung như trong lòng bàn tay. Mà hơn một ngàn đệ tử của đại tự tại cung đều xuất hiện cho nên nếu muốn ẩn nấp thì còn thành công hơn bên ngoài rất nhiều. Mặc dù hiểu được Lạc Bắc lo lắng cho tiểu trại nhưng y cũng biết hắn nhận ra tình hình trước mắt và cũng hiểu được ý của mình. Tuy nhiên y lại không ngờ Lạc Bắc nói vậy cho nên cảm thấy khó hiểu quay lại nhìn hắn. Tuy rằng kỳ liên liên thành mạnh nhưng cũng không giết được chúng ta ngay. Lạc Bắc vẫn tiếp tục khống chế chân nguyên trong người để chuyển hóa dược lực. Hơn nữa vào lúc này, y dung hợp với pháp bảo khiến cho không thể bổ sung được chân nguyên tiêu hao. Mặc dù ta và hắn đánh nhau bị thương, nhưng chỉ cần có đan dược là có thể hồi phục. Còn hắn thì chân nguyên đã hao tổn hơn nữa. Cho dù không có ly thiên thần mang cũng có thể làm cho hắn chết. Hắn muốn giết chúng ta thì chúng ta quay lại giết hắn. Được. Người tu đạo bình thường đối mặt với kỳ liên liên thành rất có khả năng bị uy thế của y làm cho sợ vỡ mật. Hơn nữa vào lúc này, kỳ liên liên thành dung hợp với hạo thiên kính nên rất khó có thể bị thương. Tuy nhiên sau khi dẫn dụ phương tam bình đuổi theo rồi quay lại hội họp với đám lạc bắc nghe thấy câu đó, ánh mắt của y trở nên sáng rực. Giết được một nhân vật như kỳ liên liên thành, trong thiên hạ mấy ai có được cái cơ hội đó. Mà ngay khi Nguyệt ẩn sáng mắt lên, toàn bộ đại tự tại cung đã đầy mùi máu tanh. Nguyệt ẩn, lạc bắc và nạp lan nhược tuyết gần như chẳng gặp nhiều trở ngại. Bởi vì sự tập trung của đại tự tại cung đều về phía cái bóng người màu hồng. Tiểu tra đứng thẳng trên không trung của đại tự tại cung. Pháp lực dao động bắt đầu khởi động cuốn ma khí đỏ như máu từ bốn phương tám hướng ập tới. Trước mặt nàng, tất cả đệ tử của đại tự tại cung đều cầm pháp bảo. Bắt pháp quyết nhưng không dám tiến lên. Quy lực pháp thuật và tốc độ thần quan huyết ảnh của tiểu trà thật sự quá nhanh. Tất cả pháp thuật và pháp bảo tấn công nàng đều thất bại. Mà ai ra tay với nàng cũng đều gặp phải sự phản kích, hơn nữa bọn họ không ai có thể ngăn cản được một đòn. Chỉ trong thời gian chừng hơi thở, đệ tử đại tự tại cung chết trong tay tiểu trà đã hơn 50 người. Mà khí đỏ như máu giống như ngọn lửa hừng hực. toàn bộ đại tự tại cung lúc này bị bao phủ bởi bóng ma của tiểu trà nhưng đám người huyền môn chính đạo lại không biết rằng tiểu trà trước mặt mình trước đây chẳng khác nào một con kiến có thể bóp chết lúc nào cũng được gương mặt quyến rũ điểm thêm mấy cái vẫy hồng đầy yêu dị của tiểu trà điểm thêm một nụ cười trào phúng vào lúc này ý nghĩa của nụ cười đó lại càng thêm rõ ràng đây là nụ cười hàm nghĩa tất cả đệ tử của đại tự tại cung chẳng khác nào huyết thực của mình trước kia Nàng chỉ là một tiểu yêu không cùng một tầng lớp với họ thì giờ phút này, bọn họ lại phát hiện ra ma nữ khủng bố trước mắt mình cao hơn bản thân họ quá nhiều. Tại sao ta như đã gặp cái trận này rồi? Từ bên trong trận cùng phong nhìn đám đệ tử của đại tự tại cung không dám tiến lên, tiểu trà đột nhiên thốt ra câu nói đó. Đã gặp ở đâu rồi? Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ vừa mới lọt vào đại tự tại cung nghe thấy câu đó thì run người. Từ khi nào đã có cảnh tượng như vậy? Trong tất cả các phái lớn của huyền môn chính đạo đã bao nhiêu năm không có cảnh tượng này. Nhìn tiểu trà Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ đều nhớ tới cảnh tượng cái huyết ảnh ngạo thị thiên hạ 400 năm trước. cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện viết com